Nhiều khi trong cuộc sống á mình có một người chồng hay một người vợ lúc nào cũng nói dạ, nghe lời mình. Thôi thì bây giờ mình cứ nhận cái đó đi. Nhưng nếu mình thật sự mình nói, tôi không biết là bà ừ mà bà có vui không? Nếu mình nghĩ được như vậy, mà mình là một người chồng dễ thương thì hãy nhìn lại cái cách giải quyết của mình. Làm sao để có thể đáp ứng lại một chút gì gọi là món quà cho vợ Tại vì vợ tặng cho mình món quà là lúc nào cũng yes Nhưng mà cái cách của mình là đừng có cứ thừa thắng xông lên Mà nếu chúng ta dễ thương là nhìn lại cái cách đối xử, cái cách làm việc, cái cách giải quyết của mình Để vợ thật sự yes mà yes trong tình thương, yes trong vui vẻ Chứ đừng để yes trong sự chịu đựng Và mình sống được như vậy Phật gọi là có hiểu mới có thương Mình thương là mình phải hiểu Mà coi đôi khi trong cuộc sống người đó lúc nào cũng làm tốt cho mình Nhưng đừng có chỉ hưởng mà quên nhìn lại Cái đó nhà Phật là hồi hướng Hồi là gì? Là quay trở lại Hướng là mình nhìn về người kia Trước khi mình nhìn người đó mình cũng nhìn lại mình Cho nên trong cuộc sống của chúng ta hồi hướng nó không phải trong kinh điển Mà hồi hướng là chuyện chúng ta thực tập mỗi ngày ở nhà Phải nhìn lại mình Trước khi mình nói người khác Người vợ mình lúc nào cũng yes Thì mình nhìn lại cái cách giải quyết của mình Thật sự sự giải quyết này có làm tốt cho cả hai không? Vui vẻ cho cả hai không? Dĩ nhiên chắc chắn là mình không biết Nhưng ít nhất tâm của mình cũng nhẹ nhàng Mình có nhìn lại cái hành động của mình Cái cách giải quyết của mình Cái sự gọi là quyết định của mình thí dụ như vợ đau bụng, xin ở nhà không đi, chơi, không đi chơi với mình hôm đó mình nói ví dụ vậy đấy, không được, bà phải đi với tôi, bà vợ yes, đó cái trường hợp đó yes mình lên xe mình nghĩ lại coi, mình bắt vợ đi như vậy mình có có vợ đi nhưng mà đó bà phục tùng bà vẫn thay đồ bà đi, nhưng mà cái cách quyết định của mình đó nó có đủ cái tình thương Nó có đủ cái sự Gọi là Nồng ấm Hay là mình nói, ờ thôi Mình biết mình nói ra là bà sẽ yes Thôi bữa nay bà không có khỏe Thôi nhà đi, để tôi đi cũng được Bà cũng yes luôn Nhưng mà cái yes này Oh yeah <cười> Hiểu ý không Chứ đừng có bao giờ mình cứ yes Mà để cho cái người đó cứ phải chấp nhận cái yes của mình Thành ra cái này có là gì Có qua có lại Cái người đó người ta lúc nào cũng tặng cho mình Nhưng mà mình đừng có hưởng không đôi khi cũng phải nhìn lại Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa Thầy Đức Tạng, Thầy Tịnh Tạng, các thầy đi học Không có thầy nào được giữ tiền Không ai được nhận tiền ngày thường hết Nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa cho năm đồng, 10 đồng Bỏ túi đi học Có nhiều chú nói Con không có cần tiền Con không có xài Vậy sao con khoe ngày nào cũng có, có bánh kẹo ăn Bạn con mua cho con Phá Hoài mới nói đúng đó Bạn con mua cho con Nhưng ở đời sống Đừng chỉ có biết hưởng của người ta Mà không biết đải người ta lại Thầy cho con 5 đồng 10 đồng Mai mốt con dẫn bạn con Con mua kem cho bạn con ăn Con mua bánh cho lại cho ăn Sống vậy mới lâu bền Phá Hoài vậy mấy thầy vậy đó Tức là mặc dù bạn không có bao giờ đòi hỏi lại Nhưng mình biết được bạn của mấy thầy, đãi mấy thầy Thì Pháp Hòa cho mấy thầy lâu lâu năm 10 đồng Con phải đãi bạn của con trở lại Pháp Hòa dạy mấy thầy sống vậy Còn nói về sống nhớ ơn Hồi nhỏ mấy thầy về chùa Phật tử thương Người cho vớ, cho dày suốt năm Cuối năm Pháp Hòa cho tiền mỗi thầy 50 đồng Bây giờ tụi con suy nghĩ đi Trong năm qua Bác nào, cô nào, chú nào Hay về chùa tặng quà cáp cho mình nhất Suy nghĩ mấy vị đó Rồi giết tên ra Rồi tụi con Christmas Cái mùa Noel á Chở đi vô shopping một ngày Đi mua quà cho các vị đó Và món quà đó không được quá 10 đồng Tại vì thầy chỉ muốn tụi con Sống phải biết ơn Chứ không phải là vấn đề món quà Các bác Phật tử cho Các con vô điều kiện Nhưng ở đời sống Phải biết ơn Và thể hiện sự biết ơn của mình Vào những dịp lễ Cho nên cuối năm Nhớ những bậc tử đó Mua một món quà 10 đồng Nghĩa là không được hơn 10 đồng Rồi đem tới tặng cho bác đó Với cái lời cảm ơn Là con cảm ơn bác Đã giúp đỡ tụi con Thương tụi con trong một năm qua Hồi nhỏ các thầy ở chùa phải quà dạy như vậy cho nên sống là mình không có chỉ có nhận mà mình quên đi cái sự chỉ có cái nhận mà mình không có cái, cái hồi hướng cái chia sẻ vậy thì mình ăn cơm có công đức gì mà mình hồi hướng nếu mà anh ăn cơm trong chánh niệm ăn cơm với lòng biết ơn thì Ngay giây phút đó là có công đức rồi Trong này có một câu hỏi này, Tại sao phải ăn cơm im lặng <cười> Người ta nấu cho mình á, Người ta để hết tâm người ta vào đó Canh chua là phải nêm ra cho ra hồn canh chua Món kho là phải ra món kho Món chả là ra món chả Người ta đem hết tâm người ta vào từng món ăn Mình chỉ việc Xới cơm ăn thôi Mà ăn trong quên lãng Ăn không trân trọng Ăn không trân quý Có phải là người ta đối với mình Mà mình không đáp không Nếu người ta không thương mình Người ta nấu đại chặt khúc nấu nhừ Ăn uống ăn thôi U hạnh mà còn đòi hỏi <cười> Ví dụ vậy đó Nhưng mà người ta làm hết lòng vậy mà mình vẫn chưa vừa lòng lan sao ngày nào ăn cơm thưa quý vị ai còn đói xin ăn thêm ban hành đường không dám múc nhiều tại vì múc nhiều sẽ xin chén sớt cho nên làm cái vỉa, vỉa nó vừa vừa thôi mà kêu năm lần bảy lượt ăn thêm người ta đem lên cho ngại ngùng cắn bóng tay Không ăn rồi tối lên rên Chờ ăn không đủ Có phải kỳ cục không Rồi người ta lo cho ăn Mình không ăn bao nhiêu thì mình sớt Đi tu mà cho ăn kiểu này mập thay Ủa em có nhét vô đâu <cười> Em chỉ cúng thôi mà <cười> Mình đem lên một bàn Ăn được cái gì thì ăn Quý vị nghĩ đi Bao nhiêu đó thôi Mình thấy mình có công đức chưa Mình đặt Cái mục tiêu của mình đến đây là cái gì Tại sao mình lại có những cái lắc nhắc đó Nó làm bận lòng mình như vậy Đụng là phải chạm chung là phải đụng Vì vậy mà có là đại chúng Để chúng là đụng cháy <cười> Nhưng mà Mình đụng mà không cháy Thì mình mới là anh hùng Mình mới được cái hỏa quan tam mũi Tam mũi là gì Là chánh định Thân đau tâm đó Trong này cũng có câu hỏi này. Chánh định là gì Tam mũi là gì Tâm muội là khi nào mình đủ khả năng Sống ở đây Giây phút này Thân và tâm một chỗ Vậy thì thân mình nói là Mình cái, cái nói với mọi người Quảng cáo với mọi người Cả mấy tháng trước kìa Tôi đi tu Anh ở nhà nhớ coi chừng con Em đi tu Em ở nhà nói nhớ coi nhà cho em đi tu Nhưng mà vô đây Không biết tu gì Phiền người này trách người kia rốt cuộc hốt toàn là <cười> lá cây rừng gì đi về Châu báo chất đầy thế giới Tôi đem tặng bạn sáng nay Một vót kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày Mỗi phút mỗi viên ngọc quý tốn thâu đất nước trời mấy Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày Mình giận người đó quá Nhưng mình tự nói với mình Mình đi tu Đi ra ngoài mở cái cửa sổ ra Hít một không khí thật trong lành thở cái bì Đó Chỉ cần một hơi thở nhẹ Là bao phép là hiện bày Cục giận nó văng ra ngoài rồi Chim hót thông reo hoa nở Trời xanh mây trắng là đây Biết bao nhiêu cái đẹp cái hay Mà mình không hưởng Cứ đi hưởng gì không à Hãy thử ra đó không có phải là lá rày gì nha tội em. <cười> em chỉ chỉ để rồi mình thấy đó là tại sao các thầy đi xuất gia làm việc đạo mà bao nhiêu những cái khó khăn mà vẫn không trùng lòng không nản chí là tại vì có tư duy, có quán chiếu và có chánh định. Chánh định không phải ngồi trên bồ đoàn. Chánh định là mình thấu đáo được mọi việc. Mình thấu được cả lý, cả sự Cả tánh, cả tướng Cả xưa, cả nay Cả người, cả ta Nếu mà mình biết rằng Cái người đó làm như vậy đó Mà không chừng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó Chắc mình cũng sẽ xử như vậy Tự nhiên mình nhẹ lòng liền Không chừng mình còn tệ hơn người đó nữa đó Bây giờ ta không phải chuyện của mình, Chứ mình thấy sao cái người đó thế này thế kia, Chứ nếu người đó chạm tới mình, Bằng chứng là thỉnh thoảng, Người ta khoe, Trời ơi, bữa đó cái người đó, Nó nó đi ngang, Nó, nó móc tôi một câu mà tôi nhịn Trời ơi gặp tôi là nó chết, Thấy <cười> không, Thời là mình thấy là người ta nói câu đó, Mình nói một câu anh hùng, để Chứng tỏ cái tâm tu của mình, Quý vị đừng nghĩ rằng Đi tu là sung sướng Không có sướng gì hết trơn Làm dâu nhiều mái chồng lắm Đi tu là làm dâu trong họ Cho nên Mình ăn cơm im lặng để làm gì Để có cái cơ hội mình Chân quý Nếu mình nói cho mình là thưởng thức người ta nấu món gì mình thưởng thức món đó còn cái thứ hai là thấy được biết bao nhiêu công lao cho nên thật sự thưa đại chúng nội cái năm cái lời quán nguyện đó thôi hoài nhớ có một năm trong khóa tu đó. lúc đó cái đơm tức là cái kho số bốn bây giờ đó làm bây giờ làm ở nhà kho đó cái năm đó là cái đó đó là cái, cái nhà ăn đó cái nhà ăn đó, lúc đó khóa tu lên hai trăm mấy người Rồi cái chú Phật tử kia mới thấy không có chỗ ăn Chú mới lên mạng chú mua cái, cái, cái bon giống vậy đó Nó bán rẻ rồi chú mua cái đó về Tới hồi mở ra không có con ốc nào ở trên toàn nhôm không Rồi cuối cùng quý vị biết không Phải đi nhờ một vị Phật tử làm ra năm ngàn con ốc Để vít vặn cái, cái đơm đó lại Để mà cho kịp một khóa tu mùa hè Trời ơi, phút đó hồi nhớ ha, mấy bác, mấy cô, bất cứ lớn, nhỏ, già, trẻ gì, cuối tuần là chạy lên làm, tại lúc đó tu viện chưa có gì hết. Quý vị biết có một năm phá hoạt khóc một buổi trưa là vì tới giờ ăn cơm rồi mà điện cứ bị gì, điện yếu quá, nấu cơm nó nhả ra, tới giờ nấu cơm mở ra sống hết, mấy trăm người đứng xếp hàng không có cơm ăn trời ơi lúc đó thiệt tình mình có tóc mình có bứt nữa <cười> tại ta kêu khổ bứt tóc <cười> rờ lên không có tóc bứt <cười> mình là cái người đứng ra tổ chức mình lo cho đại chúng mà giây phút tới giờ ăn mà đại chúng không có cơm ăn cầm cái bát mình đi ngang mắt mặt muốn chết xấu hổ đi lại từng vị thôi đại chúng ăn đỡ gỏi đu đủ <cười> gói đu đủ ra, gói gì thay đu nhiều cũng đủ <cười> cho nên cái năm đó quý vị thiếu điện cuối cùng phải làm thêm mấy cột đèn mà một cột đèn là một cái đồng hồ Tây Thiên giờ ba cái đồng hồ điện mới đủ cung ứng quý vị thấy điện cho nên là bây giờ mà nội cái trong cái nhà bếp hiện tại là bây giờ mà ghim mà hai cái Cái, cái lò cơm thôi là nhả cụ trì rồi Rồi có nhiều khi cái bình nước nóng nó bị tắt Hồi nào mình không hay Là vì nó nhả điện Rồi quý vị biết không Có một cái năm khóa tu Mà nó nghẹt cầu Rồi người thì thấy ơi giấy đi cầu đâu thầy <cười> Trời ơi Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ Nó mới xanh á Má nó đẩy nó đi lên chùa đi tu á phá hoài nói trời tôi ước gì giờ này tôi là nó <cười> tôi được ngồi trong cái nôi đỡ ta đẩy tôi đi chơi <cười> mình ăn cơm im lặng là vậy đó đừng có ăn với cái phone đừng có ăn với cái điện thoại đừng có ăn với tờ báo đừng có ăn với tivi tại vì như vậy không có gọi là thưởng thức thưởng thức là mình phải thưởng thức. ở chùa có một thầy, thầy ăn cái gì mà ngon là nhìn biết liền nè, enjoy nhắm mắt. <cười> <cười> Mỗi lần vào cái gì mà ngon là vơi đây nè nè để ý nghe sẽ có người sắp nhắm mắt lắc nữa đó. đó. <cười> nhắm mắt, vui lắm. Nhiều khi Pháp hòa ngồi trên đầu bàn, này, Pháp hòa nhìn đại chúng ăn cơm rất là hạnh phúc, được ngồi ăn cơm với đại chúng, được nhìn thấy cái nét mặt, cái cách ăn của mọi người. Quý vị tập đi, mình ăn cơm mình có có vợ mình có con mình một nhà ngồi ăn cơm với nhau, một nhà xung họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, bốn bề gió mát mênh mông triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Nạn xưa trúc sạch lào lào Đó là những câu trong truyện Kiều Để diễn tả cái cảnh hạnh phúc Đơn giản thôi Một nhà xung hợp sớm trưa Quý vị có thấy mấy ngày nay Mình là một nhà xung hợp sớm trưa không Thế giới bên ngoài mình không biết Không biết xe cổ của ai <cười> Đi cái gì hết không Vô đây là không có Convenience store <cười> chỗ nào bán xương găm <cười> Chỗ nào bán kem <cười> Không có coi ai mà vô đây là quên hết ngày tháng không biết ngày thứ mấy luôn á quý vị có thấy là cõi cực lạc không cực lạc là cái gì ngược chứ cực khổ <cười> ngủ thẳng cẳng khỏi cần để đồng hồ đúng năm giờ có người báo thức cực lạc chưa rồi đã sắp sửa tới giờ tụng kinh ngồi thiền có người lắc chuông báo tiếp tới giờ ăn Thậm chí có nhiều bữa chỉ ngồi xuống thôi là có thức ăn liền. Thế Pháp Hoa nói như vậy để đại chúng mình trở về mình nhận diện. Tu là gì? Là một sự trở về. Tu là trở về. Trở về đâu? Trở về với con người thật của mình với những gì đang xảy ra đó. Gia đình mình đang hạnh phúc ăn cơm sao mình không trân quý. Có cái cô đó, cụ cứ nói với Pháp Hoa Thầy có cách nào kinh gì thầy tụng cho ông chồng có ông bớt nói không? <cười> Nếu mà có cái kinh đó là em tụng là em khỏi nói luôn <cười> Phá Hoài mới nói vậy nè Bây giờ Phá Hoài chỉ cho cô cách quán Cô nói thôi kệ Ông nói ít ra ông nói mà mình còn hiểu ông muốn cái gì Chứ mình thấy có nhiều cái cảnh đó Người ta bị bệnh đó Người ta bị stroke đó Rồi người ta không nói được Trời ơi, phải cố gắng hiểu người kia muốn nói cái gì muốn chết luôn. Muốn gì nói đi, nói đi. <cười> muốn vậy không? Giờ muốn gì ông nói cái tẹt là xong à. Không lẽ giờ mình muốn ông muốn mà ông nằm đó ông ông muốn gì không muốn. Gì. <cười> Hai tuần lễ sau của phan cô cảm ơn quá trời luôn. Trời ơi, từ ngày thầy chỉ con quán giờ ông nói thì đó không phải ru à. Quán là cái gì? Trong này cũng câu câu hỏi. Này. Thầy kêu quán quán cái gì? <cười> <cười> quán gà <cười> Quán là mình nhìn lại Mình nhìn sâu mọi sự việc thôi Mình tư duy sâu sắc Thì tự nhiên mình thấy ra có vấn đề Cũng giống như mình có một cái nùi chỉ vậy đó Mà mình càng quấn quán Mình càng muốn gỡ ra Thì cái nùi chỉ đó càng rối Bây giờ mình định tâm lại Mình tìm từ từ từ từ Cái mối Tìm ra được cái mối là tháo ra được hết Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Mở được một cái gút Là tất cả các cái gút khác được mở Cho nên nó có nhiều vị trong khóa tu Hay lên gặp Phá Hòa rồi nói chuyện Phá Hòa nói tập đi Tư duy và sống positive Tích cực Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực Kệ đi Ai gì nói Nhưng mà ta tới tu là được Ta tu không được mặt này Ta tu mặt khác Mình nên mở lòng như vậy Để mình tiếp nhận được các bạn đồng tu của mình Và như người ta đã tiếp nhận mình Chắc gì mình perfect không Quý vị biết Phá hòa bày cho đại chúng lặt rau Nếu mình nhìn tổng thể một cọng rau Rau này hư rồi bỏ đi Là rốt cuộc không có cọng rau nào ăn hết Cầm cọng rau lên Lá nào héo thì mình bỏ Lá nào tốt thì mình giữ Tại vì cái thời buổi khó khăn Rau cỏ rất là mắc Đồ ăn thức ăn rất mắc Không có thể phí Nhưng mà thật sự cho dù rẻ đi nữa Cũng đâu ai làm vậy đâu Kêu là lặt rau mà Thì cái nào héo mình bỏ Mình tu cũng vậy Mình thấy cái nào mình dở bỏ cái nào tốt lấy. Mình tập nhìn người cũng như thế, cái nào người ta chưa hay đừng quan tâm. Cái nào người ta hay mình nên thu nhận. Được như vậy mới mong được có chén canh rau ăn. Và được như vậy ít nhất hổng chừng cuối đời có vài người bạn. Còn ai mình cũng nhìn tổng thể thấy ớn lắm <cười> là mình dục hết trơn rốt cuộc không có một người bạn nào hết. Quý vị nhìn coi trong cuộc đời này Ai mà không có những cái khó khăn Ai mà không có cái dở Mà cái dở người nào mình cũng dục hết Thì mình sẽ không có bạn Như vậy gọi là quán chứ gì đâu Quán là mình tư duy Mình nhìn sâu sắc Mình nhìn nhiều khía cạnh Để mình hiểu ra một vấn đề Đức Phật á Nếu không có quán chúng sanh như thế Thì Ngài không bao giờ thành Phật Và thương chúng sanh triệt để như vậy Có những chúng sanh người ta còn muốn có khỏe mạnh, có quan chức, có sự nghiệp Nhưng mà nếu Đức Phật quan niệm rằng đời là vô thường, của có rồi mất Nếu mà theo quan niệm vậy Phật đâu có dạy mình những bản kinh như là kinh dược sư chứ Nhưng mà Phật hiểu được cái khía cạnh đó của chúng sanh Bây giờ các anh muốn làm giàu không? Tôi dạy cho các anh làm giàu trong chánh Pháp Các anh muốn khỏe mạnh không? Chỉ cho họ khỏe mạnh trong chánh Pháp Ví dụ như Kinh Dược Sư nè Người nào muốn khỏe mạnh an vui Thọ trì bác quan tra giới Mỗi ngày tụng Dược Sư, tụng Kinh vân, Để chúng cứ nghĩ đi Người ta làm vậy đó mà trong cái giây phút đó Người ta không có tạo nghiệp xấu Vậy có phải ta an không? Phải không? An chứ gì nữa? Mình lại sám hối hì hợp vậy đó. Biết tội không? Hết không? biết. Nhưng mà mình đã thể hiện cái tâm lành của mình trong giây phút đó. Khởi lên cái tâm hối hận. Ăn năng những điều sai lầm con làm. Và nương vào những cái lời sám hối của chư tổ. Để tiến tu Giây phút đó đã cải thiện rồi. Mình đã cải mình đã thay đổi được cái cách sống buông lung của mình ít nhất cũng có một giờ biết hướng tâm về cõi thiện. Đại pháp quầy xưa chia sẻ câu tại sao mình phải ăn cơm im lặng? Mình nghĩ đi mình ăn mình nói mình đâu có thưởng thức được cái gì đâu, mà nhiều khi còn bị gì nữa, bị nghẹt cơm rồi bị sặc nữa. Còn ăn nhai kỹ, ăn đàng hoàng đó. Nhiều khi có những cái món người ta làm Xin phép đại chúng Nhiều lúc ta lấy tâm sửa răng ta ghim vô Cứ nhắm mắt, nhắm mũi Ăn nó dính cái cọng người ta Vì nó bị thương Cái nú răng vân vân Mình ăn mình phải Phật dạy mình nhìn vô đó Giống như mình nhìn cái bước chân Sáng thức dậy đi Nhìn xuống Nhìn xuống đất để làm gì Để mình biết chỗ nào Lòi lõm trơn trợt đừng đi Chỗ nào lành lặng thì mình đi Cho nên bây giờ Thí dụ ban ngày nè là quý vị đi Quý vị khỏi lo Nhưng mà ban đêm quý vị bước ra cái Là tâm mình để xuống đèn Phải vậy không Thì Pháp Hoàng hay lấy cái đó làm ví dụ Cuộc sống mình thỉnh thoảng có những khó khăn đó Thì giống như trong một đêm tối vậy đó Mình bước ra là mình phải cẩn thận Mọi cái cử chỉ mọi cái bước chân của mình Ở trong này có câu là dạ thưa thầy từ bi sinh trí tuệ vậy không từ bi là người vô trí làm sao giúp người không có trí được lòng từ bi thật ra không phải cái này sanh cái kia nói thì nói vậy đó nhưng mà thật sự là nó tương dung với nhau người có trí thì mới thấy được ai khổ mới thương và họ, họ cần cái gì Mình đưa cái sự giúp đỡ của mình tới đúng lúc Vậy thì trong từ bi đã có trí tuệ Và nếu mà không có trí tuệ Thì đâu có biết nhận diện cái gì để thương Để giúp Cho nên cái này gọi là, là Hai cái nó hổ tương cho nhau Thật ra mình sẵn có Từ bi và hiểu biết Cho nên là cái chuông là tượng trưng cho từ bi Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ Mỗi lần lễ lớn là thỉnh lên, thỉnh chuông rống lên Là muốn đem cái hòa quyện trong cái cuộc sống này Với hai cái, hai cái bản chất của Đạo Phật Đó là từ bi và trí tuệ Cho các vị quý y nam tuệ nữ từ là vậy đó. Từ bi và trí tuệ là bản chất của Đạo Phật Hãy nói cách khác từ bi trí tuệ là bản chất của đời sống Rồi nói gần nữa là gì Từ bi là nước, trí tuệ là nắng Cái cây nó không thể sống chỉ nhờ nước mà không có nắng Và ngược lại nó cũng không thể nào sống nhờ nắng mà không có nước Có nắng có nước Cũng như từ bi trí tuệ, cái cây nó sống vậy Không phải mình ăn cơm im lặng không đâu Về phòng cũng im lặng Mình đi ra ngoài cũng im lặng, im lặng để làm gì Để mình tận hưởng được một cái không gian hùng tráng Quý vị tập đi rồi quý vị sẽ nhận diện được chuyện gì pháo hoa nói pháo hoa rất là thích đó, Ở trong một cái đạo tràng hàng ngàn người Mà không một tiếng ồn Tự nhiên mình thấy cái, cái năng lực nó hùng hậu lắm Đông người mà ồn Thì này là chuyện bình thường phải không Đông người mà ồn là chuyện bình thường Ít người mà vẫn ồn Là bất thường Mà đông người mà im lặng là phi thường Đông người mà mình giữ được im lặng Tự nhiên ai cũng ngồi thở niệm Phật nó toát ra được cái năng lực Mà cái đó chỉ khi nào mình sống được với nó Mình mới cảm nhận được thôi Quý vị không cảm nhận được đâu Nếu mà mình thật sự không im lặng Và mình tận hưởng được Cái năng lượng của đại chúng Có những lúc đi vô Trong à... Um, trai đường Khóa tu mùa hè Một ngàn người Mà quý vị biết là Mình xếp hàng từ cái liều trắng hồi nãy đó Đi ra tới tận cái chỗ đài quan âm này Đi hàng hàng Cái hình ảnh nó đẹp Mà đi trong im lặng Đi vào trong trai đường im lặng Rồi đi vào trong đó mọi người Theo thứ lớp ngồi im lặng Suốt cái buổi lấy thức ăn cho tới khi bắt đầu ăn Tự nhiên cái không gian nó đẹp Mà nó có sức mạnh ghê lắm Cho nên á Mình phải hiểu được cái đó Mình sống được với mình mới cảm nhận được Cho nên không phải chỉ im lặng ăn cơm đâu đâu Hai người chung phòng Mà cứ nói suốt đêm là chuyện bình thường Còn nói luôn giờ người ta ngủ Nên là bất thường Mình làm sao mà mình ngưng đúng lúc Để thể hiện được cái năng lượng cái, cái chánh niệm thực tập của mình giờ nào là ngưng giờ nào mình bấm máy mình làm việc ở trong mấy cái hãng tiện có giờ phải tắt máy chứ sáng ra mới mở máy trở lại chứ máy mà mở hoài nó hết nhớt á nói nhiều thì hao khí phải không nghĩ nhiều là hao thần và con người là thần khí phải dưỡng Mà suy nghĩ nhiều là hao thần Mà nói nhiều thì tổn khí Mà thần khí mà tổn hết rồi còn gì nữa vậy? vậy thì mình tu Mình tu tập là để dưỡng thần Dưỡng khí Cho nên kêu tịnh dưỡng là vậy đó Đừng lo nghĩ gì nữa hết Thả lỏng người ra Tịnh dưỡng Có tịnh mới có dưỡng xin thầy quang hỷ giải thích thêm bốn câu trì tụng bốn loài sinh lên đất tịnh ba cõi thác hóa tòa sen hằng sa ngã quỷ chứng tam hiền vạn loài hữu tình lên thập địa câu này chắc mới tụng hồi trong cái nghi thức mông sơn chúng thí thật bốn loài sinh lên đất tịnh bài này là một cái bài tán, tán tụng và để cầu nguyện cho các loài bốn loài là gì chúng sanh mình có bốn loài sống chung loài xanh trong bào thai như con người con mèo con chó đó là loài thai sinh rồi loài sinh trong loài trứng như con chim con gà con vịt đó là noãn sinh Rồi những loài sinh từ những cái chỗ ẩm ướt như con lăng quăng con mũi con sâu đó là hóa sinh à, thấp sinh nó là thấp sinh còn con từ con mũi nó biến thành con khác hay là mình á cõi này á đi lên cõi cực lạc á nở trong hoa sen đó là hóa sinh. Không có phải do thai mà cũng phải do trứng mà cũng phải do dưới đất mà là mình hóa sinh, từ cõi này mình hóa sinh cõi khác. Đó là bốn loài, chúng sanh có loài sanh bằng trứng, có loài sanh từ ẩm thấp, có loài sanh từ biến hóa, có loài sanh từ thai. Mình cầu nguyện cho bốn loài này Đều được đi lên cái chỗ tỉnh đó, Gọi là bốn loài sinh lên đất tỉnh Ba cõi là gì Cõi dục Cõi sắc, cõi vô sắc Ví dụ như cõi người mình là thuộc về cõi gì Cõi dục Mà trong cõi dục Nó cũng có sắc Và gần gũi hơn là Nhiều khi á, mình vừa thấy sắc Mình sanh lòng ham muốn Nhưng sau đó mình suy nghĩ rằng mình không có vừa với cái này thí dụ như người tu người xuất gia thí dụ vậy đi đi ngang thấy cái đồng hồ à, à, mắc tiền thích thấy sắc khởi tâm thích nhưng mà sau đó mình suy nghĩ mình nói mình đeo cái này vô chúng chửi chết <cười> mà thật sự cũng không có tiền để mua thôi nghĩ tới nó thằng chi từ cái cõi sắt cõi dục nghĩ được cái chỗ đó là cõi vô sắc liền Để Phó Hòa nói đơn giản đó Chứ còn mà phân tích cõi này cõi kia Quý vị khó nhận diện lắm Đem ba cõi đó ngay trong đời sống của mình Hồi nhỏ Phó Hòa dạy mấy thầy vậy Phó hỏi con Con đi ngang tiệm burger con có thèm không? Dạ chút chút <cười> Nói thật rồi đó Nói thật nghĩa là Con thèm chút chút Nhưng mà đồ chay Cũng ngon giống nhau phải không con Dạ Không cần nghĩ tới Khởi thôi Nhưng không chạy theo nó Mình đồ chay mình vẫn có những cái Nó ngon như vậy Bổ dưỡng như vậy Cái chuyện mà mình trúng sanh Mà khỏi, mình khởi dục khỏi sắc Là chuyện bình thường Nhưng mình biết quán chiếu để nó tan biến Nó không còn là cái Cái biết deal Cái gì quan trọng của mình nữa cả để Pháp hoài dạy mấy thầy cái cách đơn giản nhất quán chiếu về ba cõi chứ không có nói chuyện xa xôi gì cõi sắc cõi dục cõi, cõi vô sắc ba cõi thác hóa tòa sen tại vì mình sống trong cái đó đó là mình còn nhiễm cõi dục cũng nhiễm cõi sắc cũng nhiễm phải không cho nên khi nào mình không còn nhiễm cái đó thì mình ở trong hoa sen hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa không nhiễm giữa hai cái hình ảnh nhiễm và không nhiễm. Hằng sa ngạ quỷ chứng tâm hiền chữ ngạ nghĩa là đói, chứ không phải ngã nha. Nhiều chỗ in chữ ngã không đúng, chữ ngạ ngạ là đói, quỷ đói gọi là ngạ quỷ. Các loài quỷ đói này chứng được ba quả của bậc hiền. Tại vì ngày xưa trong kinh Phật là mình tu chứng có những bậc hiền và bậc thánh. Hiền là gì? Đơn giản là người đang tu Thánh là người đã đạt Vậy thì người đang tu Có ba bậc Thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng Gọi là tam hiền Ba chục Thí dụ như tâm mình Cái tâm của mình vững chắc Nuôi dưỡng được tâm vững chắc Không lay động trước mọi cảnh Đó là tâm trụ đó Và nếu mà nói về tâm trụ là nó có những cái Thí dụ như khi mình đã phát tâm tu Thì mình phải trụ vô cái tâm đó Gọi là phát tâm trụ Cho nên kiểu thập trụ mà Thập trụ nghĩa là Mười cái tâm nên phát Và trụ vào cái tâm đó Muốn chứng quả Phải có cái tâm đó Ví dụ như một cái tâm gọi là Phát tâm trụ Phải trụ vào cái tâm Mà mới đầy đầu mình phát đó Ví dụ như quý vị đi xuất gia đi tu là chỉ muốn cầu an lạc giải thoát thôi Tự nhiên giờ vô cái người ta bầu mình lên chức hội trưởng thư ký vậy đó Rồi mình phải làm nhưng mà làm thời gian rồi cái mình bị dính vào cái chức đó Bây giờ là tới, tới sắp sửa tới là lần bầu cử là tìm mọi cách để giữ cái chức đó Thành thử ra cái tâm mình phát lúc đầu mình không trụ Mà ngược lại mình đi trụ cái tâm danh lợi cho nên nó làm cho con đường tu hành mình nó không yên Và phải có cái tâm thứ hai là tu hành trụ Phải qua ví dụ một vài cái tâm vậy đó Phải có mười cái tâm để mình trụ được Phát tâm trụ tu hành trụ Rồi đó là thập trụ phải không? Thập hạnh Người tu phải lập hạnh phải có những cái cách sống Những cái hoài bảo, những cái ước mơ, những cái việc làm của mình Gọi là hạnh Trong đó có gì? Nhiều ít hạnh đây là trong kinh hoa nghiêm không á mình phải có cái tâm cái đời sống hạnh lành mình phải làm lợi cho người khác phong qua ví dụ vậy nè đời sống hàng ngày của mình á thí dụ như mình đi tới cái cầu thang mình để đôi giày đó mình để đôi giày đó xong cái mình bước lên được mấy nấc rồi khi mình suy nghĩ lại Mình để dạng lát mấy bác xuống Không thấy đường mấy bác té là sao Hồi nãy mình ẩu Mình muốn đi lên cho lẹ giục cái đôi giày đó Suy nghĩ được như vậy Bước xuống cầu thang trở lại Cầm đôi giày để lên kệ Đó là nhiêu ít hạnh Cho nên việc làm gì của mình Lời nói gì của mình Mình phải chắc rằng Mình nói và mình làm không làm khổ đau cho người khác Bằng cái tối thiểu nhất của mình Chứ không khởi tâm cố ý làm cho họ khổ đau Có thể trong khi mình làm vô tình Cái đó không nói Nhưng mình có thể suy nghĩ tới là Bất lợi cho người ta Đừng nên làm Cái đó là nhiêu ít hạnh Mình nói một lời nói mà làm tổn thương người khác Dù là lời nói chơi Nhưng nó không chỗ để mình Không phải chỗ để mình nói Cũng không phải là nhiêu ít Việc làm đó Mình không mang lại cái lợi ích cho ai rất là nhiều việc như vậy ví dụ mình thấy mình cưa mấy khúc gỗ rồi nó nó rớt mấy cây đinh ở chỗ bãi đậu xe mà mình lười quá mình không chịu nhặt nó lên mình để đại rồi người ta người ta đậu xe vô cái là bánh xe nó đâm lũng bánh xe người ta tại sao một cái việc làm của mình mà không nhiêu ít cho người khác mình chỉ phần lợi mình thôi cái gì xong việc của mình rồi là bất kể chuyện khác không quan tâm không được vậy thì bây giờ muốn muốn chứng thánh tu mấy cái đó trước đi chuyện hiền mà làm được thì chuyện thánh đâu có khó cho nên tu không có gì xa xôi đâu rồi gì nữa hoan hỷ hạnh vì vậy mà trong chùa nói gì nhờ gì cũng hoan hỷ hết bác bác con bận quá lát bác hoan hỷ bác lấy giùm con cái món đó được không chị chị Lát chị đi ngang đó chị hoan hỷ Chị ghé đón giùm bác kia giùm em đúng không? Mà người ta hoan hỷ người ta làm Hay là khi người ta nhờ mình Mình hoan hỷ mình làm Thì gọi là hoan hỷ hạnh Làm mà vui vẻ 11, 12 giờ 1, 2 giờ sáng đại chúng đi ngủ hết Nhưng còn có những người Còn lục lục ở trong nhà vệ sinh nha Dọn rác nha lau nhà nha Chùi bếp chuẩn bị nha, người ta làm mà không hề có một chút gì phiền hạ hết, vui vẻ vô cùng, đó là hoan hỷ hạnh. Và người ta biết rằng việc làm này rất lợi cho mọi người, tại vì làm cho sạch sẽ nhà xí để mọi người vào đó không có khó chịu. Đó là nhiêu ít hạnh, phải không? Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Nhưng mà đừng thấy tướng chúng sanh nào Để mình hồi hướng cả Cho nên phổ cập ư nhất thiết Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả Không có phân biệt một người nào Còn không thì mình đã hướng về cho gia đình con Trừ bà hàng xóm Thì cái này không phải là phổ cập ư nhất thiết Cho nên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Gọi là tam hiền Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền Tại sao họ thành ngạ quỷ? Bởi vì mình sống bằng cái tâm bỏng sẻn Tâm bỏng sẻn là cái tâm chỉ muốn hưởng mà không muốn cho Cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ là cổ nhỏ như kim mà bụng to như trống Vì chỉ có nuốt vô mà không có cho ra Cái gì mà vô tai quang rồi là đừng có hồng quang cho lại thành thử ra cái bụng nó to. Mà cái bụng của Nga Quỷ thì lại ngược với cái bụng của ông Phật Di Lặc. Cũng hai cái bụng to mà hai cái nó chứa khác nhau. Cho nên ngài Di Lặc được ca ngợi gì, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của ngài to lắm nhưng mà ngài dung chứa những điều mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể nào chứa nhiều được sự tha thứ, thương yêu, thông cảm cả. Mà chứa nhiều sự trách móc hờn giận oán ghét Còn Ngài thì khác cho nên bụng lớn năng dung Dung những điều khó dung trong thiên hạ Cho nên vì họ làm ngạ quỷ bỏ bởi sang tham cho nên trong cái lời cúng không Nguyện điều no đủ bỏ sang tham Sớm thoát u minh sanh tịnh độ Quy tam bảo phát bồ đề rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng Hà sa ngã quỷ chứng tam hiền Vạn loài hữu tình Đăng thập địa Bốn câu thôi mà hướng về Các cõi hết Nào là Bốn loài Nào là ba cõi Nào là ngã quỷ Nào là vạn loài hữu tình Lên được mười địa hết Mười địa tức là Mười cái quả vị tu chứng Thập địa có cái ví dụ như là Khoan hỷ địa nè Ly cấu địa nè Mấy ngày nay mình đang ở trong Cái cõi đất gọi là Không có ly cấu này là Bẩn của tâm Và để nói cái cõi mình sống hãy khi nào mà Bây giờ quý vị cứ nghĩ khi nào mà cái tâm mình Không còn nghĩ tốt, nghĩ xấu gì cho ai, Tâm mình an vui hết hoặc ngược lại Mình lúc nào mình cũng nghĩ tốt Cho người khác thì cái tâm đó có phải là Tâm ly cấu không Bằng mình sống được mình có được cái tâm đó mình mừng không? Mừng không? Mừng. Mình nếu mà mình có được cái tâm mà giờ hình như mình bớt giận rồi đó. Hồi đó mình giận nhiều lắm. Lúc này mình bớt nóng nảy đó. đó. Khi nào mình phát hiện ra mình giảm được mấy cái đó đó nên hoan hỷ mấy chuyện đó. Thôi mà nhớ có một bài kinh Phật dạy có một câu à. <cười> Cuối cùng Phật nói các thầy nên hoan hỷ tự vui. Có nghĩa là mỗi ngày mình sống mình quán chiếu Và mình có cái gì mình nên hoan hỉ Và tự vui với chính mình Nhiều khi vui với một mình Mà vui nó lát long hơn là vui với nhiều mình cho nên tổ huyền giác cũng thâm chứng được chỗ đó Thường độc hành, thường độc bộ Đạt giả đồng du niết bàn lộ Đi một mình mà không cần phải Phải đông người Mà vẫn có được niết bàn của chính mình Trong kinh pháp cứu dạy không? Nếu mà đông người quá gần bao nhiêu người Mà không có cho mình được cái hướng thượng Hướng thiện thì làm sao có kết bạn được Thà sống một mình Chứ còn đông người mà không hướng tâm được Là uổng lắm này, Cái câu này là nói về tâm mụi nãy đó Dạ thưa thầy cho con hỏi Giới và luật khác Hay giống nhau ra sao Giới khác luật khác Mà hai cái nó không rời được Trước hết giới là gì Giới tiếng phạn đọc là Si La Mình âm là Thi La Có khi đọc mình dịch nghĩa là Điều học Đọc là Ba La Đề một Xoa Giới để làm gì Để ngăn cản cái tâm làm ác Ví dụ như Không sát sanh Là giới đó Không giết người đó. Không trộm cắp là giới đó. Không tà hạnh là giới đó. Vì vậy thì giới để ngăn những cái điều tệ hại, xấu ác. Còn luật là gì? Luật là để nó chi tiết hơn, để nó ngăn những cái giới. Và ai phạm giới thì chiếu theo giới mà lấy luật ra xử. Phá hoà ví dụ, người đó vi phạm Luật à, vi phạm à, chuyện à, đi xe Vượt đèn đỏ Hay là lái xe à, Quá cây số Rồi bây giờ phải chiếu theo Chiếu họ quá cây số Mà quá bao nhiêu cây Để phạt bao nhiêu tiền Rồi có đôi khi Phải gì nữa phải Trong luật nhà Phật đó, Nó có cái hay là vậy nè Khi ai phạm giới Thì phải ngồi lại với người đó Và coi cái cách thức phạm của họ như thế nào Họ vô tình, họ cố ý Hoặc là buộc lòng phải làm điều đó Ví dụ như giờ đường trơn quá Ở đây quý vị nào lái xe mùa đông là sẽ kinh nghiệm chỗ đó Mình thắng đèn đỏ đó Đường nó trơn quá, nó tuốt cái xe mình lên luôn Mà hãy mình, mình càng đạp thắng á, Là cái xe mình nó quay Cho nên trường hợp những vị lái xe xứ mùa đông này á, là đạp Đạp xe mà đạp thắng Mà thấy xe mà nó trưng trưng Là thả ra để cho cái xe nó đi tới Nó vượt đèn đỏ còn hơn Nó quay nó đụng mấy chiếc xe xung quanh Rồi vừa lao tới là bị chụp hình Chai đèn Nhưng mà ở đây người ta không phải người ta muốn đâu Thì có thể lên trên City Hall Giải thích được bớt 35% Anh vẫn phải bị phạt Nhưng anh được bớt Vì có sự giải thích luật ấy, được dịch là điều phục luật là luật lệ là điều phục nhưng mà nhờ cái luật ấy, nó ngăn cái người phạm giới Đó, ví dụ như là lái xe quá cây số bị phạt nè vượt đèn đỏ bị phạt nè để chi để ngăn người những người vượt đèn đỏ có thể đụng chết người gây những tai nạn nguy hiểm cho nên à, giới là những cái những cái điều mà ngăn chặn ngăn ngừa những cái tội lỗi và các ngài dịch đơn giản là phòng phi chỉ ác thật ra chữ giới có nhiều lắm chữ để mà giải thích còn luật là những cái điều để mà nó điều phục cái tâm mình phong và ví dụ như quý vị học thuộc mấy bài kệ đó trong nhà Phật gọi cái đó là tỳ ni đó tỳ ni là gì Là những cái sợi dây nó điều phục cái tâm mình Nó chỉnh cái tâm mình lại Nó chế ngự cái tâm mình Gọi là điều phục Thí dụ như uh, Quý vị lái xe Thường hay, uh, hay có cái tánh ý lại Gần bên Khỏi cần phải uh, cài dây an toàn Tức là xích belt. Tự nhiên mình học thuộc cái bài kể Xích belt. Một phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà Biết vậy tôi cẩn thận Dù không đi đâu xa Thế mình hay ý lại Mình thuộc được cái bài kệ đó Thì sẽ nhắc mình Dù không đi đâu xa cũng đừng có ý lại Vì một phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà Rồi Mỗi khi đụng vô cái remote control Để coi tivi Thì có bài kệ để nó điêu phụ mình liên Tâm là máy truyền hình Có muôn ngàn nút bấm Phải không? Tâm mình là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm Chọn thế giới an lành cho tôi vui cuộc sống Trong lòng quý vị có phải chứa hết tất cả những gì, nhiều thứ không? Mà hãy bấm cái nào lên mà nó vui vẻ là vui vẻ liền Thí dụ như mình gặp anh A, anh B vậy đó Nhắc tới tên người đó là bấm đúng tên người đó Ôi cha quá trời niềm vui nói Chứ vừa bấm người đó, hey, đừng nhắc nữa <cười> Không? Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm Vậy thì mình hãy chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống Trước khi cho máy nổ tôi biết tôi đi đâu Xe với tôi là một Tôi mau xe cũng mau Đó là mình nhắc mình thì những cái bài kệ đó nó giúp cho cái tâm mình Điều chỉnh là cái tâm mình phóng túng Mà cái phóng túng là sẽ gây lên tội Còn cái này lỗi thôi Cho nên luật là chế ngự cái tâm nhỏ nhỏ ban đầu Để đừng vi phạm tới cái lớn Nhiều khi trong cuộc sống nè Mình đi làm nè Mình gặp người này người kia Nhiều khi dễ thương hơn ông xã Dễ thương hơn bà xã Dễ xanh Những cái, cái, cái ác pháp Cho nên những cái bài kệ Những cái đó nó giúp cho mình Để làm gì chỉnh cái tâm mình Đừng có để cái tâm mình nó đi xa hơn Ngay cả các thầy các sư cô là đi vô tu là phải thuộc ít nhất là 60 bài kệ căn bản Ít nhất phải 60 bài Để mỗi mỗi công việc điều gì cũng đọc bài kệ đó lên Mà thưa đại chúng không có hành trì là không nhớ Cho nên phải học thuộc Ví dụ ha Cái bài kệ Cái bài kệ nóng giận Khi mà mình giận lên cái mặt mình nó xấu Thì tự nhiên mình nhớ lại cái bài kể đó Thì nó làm cho mình không nói những lời thô Lên hay xuống cầu thang Bước đi thường nhẹ nhàng Còn nghe tiếng lộp cọp là biết lòng chưa an Lên hay xuống cầu thang Bước chân thường nhẹ nhàng mình biết có người đang ngồi thiền trên chánh điện và cũng có người đang chỉ tịnh ở dưới lầu cho nên sẵn đây Pháp hòa cũng nhắc luôn quý vị nào ra vô cái cửa trước buổi sáng đó mở ra rồi lấy cái tay đỡ cánh cửa cho nó nhẹ nhẹ vô vừa mở ra bước đi cái làm cái bụp. cái người thứ hai bùm hồi sáng này ngồi thiền mới như trống nó đánh như bùm bùm phật hòa phải đứng dậy ra tấn cái cửa lại để mà đại chúng ở trong này người ta yên người ta ngồi thất đó <cười> nói có sách và mách có chứng <cười> yeah. cho nên chư thiên linh lắm <cười> em nói gì vậy, chư thiên thử liền cửa rồi. bao nhiêu đó thôi thì mình thấy rằng mình mở cánh cửa mình chánh niệm mà quý vị cứ tưởng tượng mình sống với nhau mà mình chánh niệm như vậy đó, làm sao mình sẽ giảm thiểu cái mức độ làm khổ nhau nhiều lắm? Mình chánh niệm ở lời nói, ở hành động, ở cử mình làm giảm thiểu nữa, làm sự làm khổ nhau. Tiếng Mỹ gọi là suffer less, you lucky. Vậy hiểu giới với luật phải không Giới là những cái Mình cái vi phạm nó nặng Nó ngăn chừa những cái tội lỗi Cái ác Luật là nó điều phục cái tâm Nghe nhỏ nhỏ lúc đầu Cho nên tại sao ở trong luật Ủa quý thầy nhiều giới quá vậy Thật sự nói giới chứ đôi, Nó giới năm bao nhiêu đó, Đa phần là luật không à? Chẳng hạn nè Không được đi đánh đằng xa nè Không được ngồi chùm hổm nè Phải không À, không được à, le lưỡi <cười> Liếm lá <cười> Ăn chuối xào dừa <cười> Thí dụ mình nói ví dụ vậy Cho nên tại sao những cái đó nó ngăn chừa Cho nên á Khi mình học giới mình thấy hay lắm Tại sao Bồ Tát giới Gọi là giới khinh Khinh là nhẹ Nhưng mà chính vì với giới nó nhẹ Cho nên mình dễ gì Dễ phạm Phải không nè chính nói nhẹ mà chúng ta coi thường mà chúng ta coi thường mà chúng ta dễ phạm mà chính những cái phạm lâu ngày đã thành ra gì cái lỗi lớn cũng giống như mình nói một câu nói rồi mình thấy không ai nói gì lại mình hết là mình tưởng đâu là mình nói vậy là mình hay rồi cứ thế là suốt đời mình cứ câu nói đó mình nói mà mình đâu có biết rằng cái người sống chung với mình họ chịu đựng câu này năm chục năm rồi Họ là mình đâu có biết được chuyện đó đâu Thành nữa nếu một ngày nào đó Họ chịu không nổi Và thưa đại chúng đã từng nhiều cặp Vợ chồng dẫn lên chùa nhờ em xử Mấy cái vụ đó Em xử không nổi Tại vì mình khuyên không được Tại vì cái người kia nói thầy không có biết đâu <cười> <cười> Con chịu đựng 20 năm rồi Con cảnh cáo mấy lần rồi Giờ tới Tới giờ con phải vươn lên rồi Thí dụ vậy cho nên là ở trong giới có những cái giới nó gọi là nó thuộc về oai nghi thôi cái bồ tát giới gọi là giới khinh khinh nghĩa là nhẹ mà chính nó quá đơn giản rồi chúng ta xem thường và chính xem thường là chúng ta lỗi cái điều này nó hà râm mỗi ngày ví dụ như lên tụng kinh mà thấy cái gói nó méo méo vậy nó lấy cái chừng đá đá vậy đó có Thấy cái đó nó xấu dữ lắm Mà thậm chí mà mình muốn nhặt Một miếng rác của không có chổng mông mà nhặt nữa Ngồi xuống Phải ngồi xuống lụm miếng rác đó lứng lên Chứ không có thấy miếng rác Mà mình Khung xuống mình lụm Tất cả những cái nhỏ nhỏ đó thôi Mà nếu mà quý vị nhìn vào một cái người tu nào Mà có thực hiện được những oai nghi như vậy Nó đẹp dữ lắm Và tự nhiên mình thấy mình phát tâm Mình phát tâm Cho nên Đức Phật có 30 tướng tốt Và 80 tướng hảo Đâu phải tự nhiên 32 tướng tốt đó là nhân tu Là cái quả tu Phật phải tu nhân gì Mới được cái tướng tốt này Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng hảo kia Chứ đâu phải bình thường Cho nên nói Phật có 32 tướng Mình cũng sẽ được Nếu mình thực tập những cái nhân đó quý vị muốn biết cái đó nhân gì được tướng nào đó nghe cái bài giảng nhân lành quả đẹp phật hòa có giải thích ba mươi hai tướng đó phật tu cái nhân gì nội cái chuyện mà từ cái tóc cho đến cái xin lỗi nước bọt của phật mình mình nước bọt mình đôi khi mình chịu còn không nổi mà. <cười> nhưng mà cái tất cả cái đó đều do cái nhân tu và quả. Cho nên cái vi tế là tướng hảo mà cái tướng đẹp là do cái giới luật hành trì. Quý vị ráng thuộc chừng hai 20 bài kệ là tốt. Chọn đi một số bài kệ mình thường làm, thí dụ đánh răng ngày nào không đánh răng nên thuộc bài kệ đánh răng. Đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng. Miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái kiến trong quá rung, mỗi lần đánh răng nhìn đó đọc. Rồi viết thêm bài kệ nhìn gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi cho nên mình tập được cái nhìn rộng rãi và đẹp nhất và tình thương cho nên mình làm việc gì thường ngay mình thực tập quý vị biết mỗi lần qua đánh răng qua đọc ba bài kệ bài chữ hán một bài dịch một bài tiếng việt cho nên không lúc nào đánh răng sáng tối gì cứ mỗi lần đánh răng là đọc ba bài kệ cho nên mình không có quên Mà mình có hành trì Mình mới thấy hạnh phúc Rồi mình có hành trì Mình có thuộc lòng Mỗi khi cái khổ đau gì nó đến Tự nhiên mấy cái câu nó đi ra liền Cho quý vị thuộc kinh nhiều tốt lắm Hồi xưa cái phương pháp học thuộc lòng Của quý tổ của Nhà mình Là một phương pháp hay lắm đó Quý vị mà quý vị Tại sao các thầy mà thuộc quy sơn cảnh sách là vậy đó Tổ Quy sơn cảnh sách là tại vì mỗi lời nói của tổ đều là những lời răng nhắc Hà nải tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tì khéo Đàn việt sở tu khiết dụng thường trụ Thuộc mấy câu đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm Tại sao mới vừa được thọ giới thôi Là đã giống dạc dỗ ngực xưng ta đây là tì khéo rồi Thì cũng giống như có nhiều người mới vừa thọ Được cạo cái đầu đi tu thôi là bắt đầu <cười> Nghĩ mình là ông trời vậy đó hồi nhỏ Pháp quà mới vừa biết lái xe đó Pháp quà ra đường và lái xe quà nghĩ là Pháp quà ông vua trên đường đó. không cần coi kiến không cần bật đèn gì hết sang lên giờ nào là sang muốn lái kiểu nào lái xém đụng mấy lần mỗi lần mà sang lên ẩu á nó, nó, nó cố gắng nó chạy ngang mình nó đưa cái ngón giữa ra nó quay kiến xe xuống nó đưa cái ngón giữa ra mà lúc đó mình chưa biết ngón giữa là gì hết á <cười> lúc đó không biết con giữa là gì còn cuối đầu thank you <cười> là tại vì cứ nghĩ là trời ơi mình lái vậy ẩu vậy mà nó vẫn xé lô mình giờ <cười> mình thuộc rồi thì mình sẽ khó khăn phật tử quy y cần tụng giới mỗi tháng một lần con xin hỏi khi tụng giới là nhắc lại năm giới người phật tử quy y rồi cần giữ Và cần thêm nghi lễ nào nữa không Thầy Nghi lễ là phụ Mình muốn tụng sao đó Tùy thời gian của mình Cái chính là ôn tụng ba Pháp Quy Y Và năm giới Ví dụ lỡ mình ở nhà không có cái địa phương Mình không có ai tụng giới mình theo đó Thì mỗi tháng quý vị dở Cái cuốn sổ Quy Y đó Đệ tử tên Nguyễn Thị Bông Pháp danh Diệu Lài hay là diệu hồng diệu cúc gì đó ha. À, con xin suốt đời quy y Phật, người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Con xin quy y pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết vậy đó. Con xin giữ năm giới rồi mình đọc hết mấy cái giới đó ra. Còn chuyện tụng đại bi bác nhã lễ phật gì đó tùy khả năng hoàn cảnh của mình. Cái chính là ôn tụng giới. Nghi là gì? Là hình thức, là nghi thức mà, lễ là lòng cung kính, lòng cung kính được thể hiện qua một hình thức nào đó, dài ngắn tùy mình, chứ không có bắt buộc, Phật chưa hề đặt ra một nghi lễ gì cho Phật cả, ngày nay quý vị thấy vô tụng kinh nào là sướng ca ngợi Phật rồi đánh lễ Phật rồi làm mình, Mình rảnh quá, mình ngồi mình chép <cười> Rồi bắt đầu mình tự mình viết ra Rồi bắt đầu tự mình chấp vào đó Mình thấy ai tụng mà thiếu cái này Không biết nghi lễ Tụng thiếu một lưng mà Cái người mà người ta biết nghi lễ đó Người ta linh động trong nghi lễ Trời đất ơi Đại lễ Phật Đảng vu Lan Mà 10 người lên phát biểu Mỗi người 10 phút Đã vậy xong rồi cầm microphone, tụng đại bi, bác nhã, xuống lễ, xuống ăn cơm 3 giờ chiều. <cười> Lần sau hỏi chùa đó tổ chức lễ nữa thôi, từ từ hả đi. Phải không? Mình phải linh động. Tại sao chùa có cái máy công? Tại sao cái máy công của ngôi chùa để làm gì? Cái máy công của ngôi chùa là để nhắc nhở chúng ta sống với cái tinh thần linh động, quyển chuyển. Không có cứng nhắc đồng thời cái máy công đó cũng để nhắc nhở chúng ta rằng mình linh động nhưng mà bất biến đủ sức lực đủ kiên mạnh lướt tất cả mọi làn sóng nó như cái chiếc tàu vậy đó nó lướt tất cả mọi sóng nhưng mà không hề cứng ngắc. cho nên đạo Phật không phải là một cái khung không phải là hai cộng hai bằng bốn mà là chúng ta biết quyển chuyển Cũng chính con số đó mà chúng ta sắp xếp Hiểu được như vậy tu không có cực Tu không cực khổ Tu nhẹ nhàng Tu hạnh phúc Mà người ta thấy mình tu như vậy Người ta phát ham Còn mình tu làm sao thấy phát ớn <cười> Vậy thì mình muốn Người ta thấy mình phát ham hay thấy phát ớn Cho nên Quý vị nhớ là Mình hay dùng cái từ là Phật là xả phú cầu bần á, <cười> mình hay nói vậy đó. Nhưng mà nếu nói cho đúng, Phật không có xả phú cầu bần, Phật xả phú cầu đạo, tự nhiên bỏ cái giàu đi tìm nghèo, rồi ông lẽ Phật dạy cho mình tu thành cái ban hết, <cười> xả phú cầu giải thoát xả cái sự giàu có để đi tìm con đường đạo. Ngày nay nhờ con nhờ nhờ Đức Phật xả phú cầu đạo. Mình mới có con đường mình đi nè Còn nếu mà Phật xả phú cầu bần là từ người giàu học cách làm người nghèo Rồi đây là đạo gì? Cái ban <cười> Phải không? Cho nên Phật đã từng hành thân ép xác Không thành công Thì cho nên ngay cái bài pháp đầu tiên này các thầy tì kheo phải tránh hai cực đoan Quá sung sướng hay là quá cực khổ Tại vì nó không phải là cái con đường Mà Đức Phật đã phát hiện ra được Con đường của Phật phát hiện ra Con đường trung đào Đói thì mình ăn cơm Ăn no đủ vừa no Để mình tu Mình không có đòi hỏi Nhưng mà mình phải biết dưỡng thân Biết thân là giả Nhưng phải giữ nó Tại vì mượn cái giả này Để đạt được cái mục tiêu cao thượng của mình Một chú Tiểu đang tưới cây Một người đi tới hỏi chú Tiểu Chú Tiểu Ba cái này giả mà tưới làm gì Ông nói bác nhã đó Chú Tiểu nói dạ Tại nói giả con mới tưới Hiểu được câu nói không Đấy, Cái thân này mình không ăn là mình chết Không uống là mình chết Nhưng mình ăn uống mình đâu phải để làm cái gì đâu Điều này Phá hòa hay dạy mấy thầy lắm Người ta cũng ăn Cũng làm y như vậy đó Nhưng mà cái ăn của người ta Chỉ lợi ít chân nhiêu vậy thôi Còn người tu mình cũng ăn vậy Nhưng mà nếu con biết ăn Và con biết sống, con biết học, con biết tu Một việc làm của con làm lợi rất lớn Đó, giờ cũng bưng tô cơm ăn Mà ăn xong đi chơi Đi cà nhỏng, đi làm hại người này kia Còn mình ăn xong rồi Giác lưng đi phụng sự Cũng là cái ăn đó, cũng hai chén cơm đó Mà một chén cơm vô một con người Có tư duy, có quán chiếu, có tu tập Có dưu ích hạnh Thì giữ cái nó khác Vừa rồi trong khóa tu Mấy em có đặt một câu hỏi Với Pháp Hoài về giới tính Thì Pháp Hoài mới nói Cái đó không phải là vấn đề Giới tính không phải là big deal Mà mình sống như thế nào Mới quan trọng It's not about your gender It's about how you live phải không đấy người lùn người cao người thấp người mập người xấu người ốm người đẹp gì không cần biết cách sống mới quan trọng cho nên biết gì cũng không sao hết mà cần có biết điều <cười> anh biết cái gì cũng biết mà biết điều không biết là coi như không xong phải không cho nên một các vị cổ đức mới dạy không sống cũng chết dạy cũng chết biết là sống thật ra biết cũng chết luôn <cười> nhưng mà Biết sống thì Mình chết như thế nào đó Mình rõ đường mình đi Đại chúng cứ tư duy như vậy Tu tập như vậy Mình khoan nói chuyện làm thánh thần gì đã <cười> Cứ đơn giản vậy đi Mình tu sao mà mình có hạnh phúc Người thân xung quanh mình có hạnh phúc Là mình đạt được Cái nền tảng căn bản rồi đó Rồi từ đó nó phát triển Cái foundation mà nó đã vững chắc rồi thì bao nhiêu tòa nhà khác Cũng không có sao cả Thôi câu hỏi cuối cùng ha Còn mấy câu hỏi khác Phá Hoa sẽ hẹn lại Thưa thầy cho con hỏi Khi gia đình có người mất Lúc tận liệm Mình có đắp cái khăn In chữ hán màu vàng hay đỏ không thầy Khăn đó có ý nghĩa gì Và nếu không thì mình mặc đồ thường Cũng được phải không thầy Quý vị biết biết cái miếng đó không Mình hay kêu là cái mền quang minh đó Hồi nhỏ có một em nó vô chùa Nó hỏi bá Hoài chứ Cái đó là cái gì vậy Bá Hoài nói cái mền đắp mùa hè Nó lợi nó khiều má Nó nói má ơi cái mền của con ở nhà nó nóng lắm Má mua ở đây cho con đắp Thưa đại chúng là cái đó là mình theo cái hình thức của mật tông Rồi các vị mới dùng cái tấm vải đó in uh, cái bài chú chính ở trên đó là bài tỳ lô quán đảnh cái bài đó gọi là nó có cái tên là cái bài uh, chú um, quang minh chân ngôn thì cái ý nghĩa là khi mình đắp cái đó lên uh, thì nó trợ giúp cho người mất định tâm uh, thân uh, đỉnh sáng để mình nương theo cái lực tu tập uh, nương cái lực để mà vãng sinh theo cái tính theo cái tính ngưỡng của uh, mật giáo trên đó căn bản là in ba bài chính là bài tỳ lô quán đảnh kế đến là bài chú vãng sanh bài thánh vô lượng thọ quang quyết định cho ngôn đà La Ni và thường ngày xưa mình ta thực hiện cái, cái mền đó là công phu lắm cái vị chính cái người vẽ cái đó đó phải là người hành trì Trong khi người ta viết chữ đó người ta hành trì rồi người ta viết lên để có cái năng lực của họ vô đó Ngày nay thì người ta in sẵn người ta bán đại trà ở ngoài chợ á. Cho nên thường thường các thầy thỉnh về đó muốn giúp cho một cái gia đình nào đó Thì các thầy hay dùng cái mình đó trước khi mình đắp cho người ta mình trì cái chú Tỳ lô quán đảnh vô đó Thật ra mình không đắp có sao không? Cũng đâu có sao đúng không? Nhưng mà thông thường thế gian người mất mình có một tấm dày, một cái mền hay cái gì mình phủ lên người để nhìn cho nó, cái tướng nó đừng có thô Thì thôi gì thay vì bây giờ mình đắp cái mền không rồi mình mua cái tấm đó, nó, nó có chữ kinh rồi đắp lên để mình yên tâm là người thân của mình được cái sự support vậy đó. Cũng giống như là đốt với tiền nhằn bạc là chắc chắn không hưởng gì hết nhưng mà kệ đốt ít một chút thì yên tâm Mình lấy tiền thiệt của họ hết rồi, mình mua dài sách tiền giả, mình đốt cho vui, đốt cho họ yên tâm. Chứ má để nguyên cái gia tài cho con. Quý vị nhớ câu chuyện đó, ông chồng đưa hết tiền cho bà vợ, dặn bà vợ khi nào anh chết nhớ trôn hết tiền mặt này cho anh. Cuối cùng chết rồi bà vợ ký cho cái check. Em nghĩ kỹ rồi, đưa anh tiền mặt đi nguy hiểm, thôi để em ký cái check cho bảo đảm thôi cái đó thì tùy mình thôi nhưng mà theo pháp hòa nghĩ đơn giản mình cứ nghĩ đơn giản đi. Thay vì mình kiếm một tấm mền gì mình đắp cho người thân thì thôi mình có một cái tấm gì đó kinh chú rồi đó. Nhưng mình đưa quý thầy rồi quý thầy trì chú vô đó. Hồi nhỏ pháp hòa đi tụng đám tang. Thầy viện chủ á thầy mới thầy hay trì cái chú đó. Cái bữa đó thầy mới nói con. Một lát nữa mình đi tụng đám tang á mình sẽ trì cái chú này nghe không? thấy mới viết cái bài chú đó ra, thầy đưa cho quà. Phá Hoàng ngồi ngay cửa, chờ gia chủ tới đón, thuộc bài chú đó luôn. Trong khi chờ đợi xe tới, mà mà rước mình là thuộc cái bài chú đó. Ăn ào mộ già, dĩ lô tả nẵng, ma hả mậu, thuộc tới đó cái không nhớ gì nữa. Nhớ rồi, nại ra mỏ nỉ. <cười> bác nạp ma nhập phả lã, bác ra mặt đa giả hồng. Ngồi chờ ở ngay cái xe kia trước cửa chờ gia chủ tới đón mà thuộc bài chú tì lô quán ảnh Rồi sau này Pháp quà cũng theo cái đó hành, hành trì trong cát Để người ta có những cái nhu cầu mình giúp cho người ta Thế đó là thật ra là thứ nhất mình có một biểu tượng nào đó với cái năng lực hàng ngày hành trì của mình Để làm cho người Phật tử đó người ta có cái phần an tâm trợ duyên cho họ trên cái sự tu tập Chứ không phải là mình thánh thần gì làm mấy chuyện đó Hay bùa phép gì hết Nhưng mà tất cả đều sự gia tâm của mình Chữ chú nguyện là gì Mình đem hết tâm lực của mình vào đó Mình gửi cho người ta một cái nguồn năng lượng bình an là chú nguyện Quý vị đừng có tưởng đưa chuỗi cho Pháp Hòa rồi qua tụng dĩ trọng nha Em nói đơn giản lắm á. Nguyện Phật gia hộ cho vị Phật tử này Mang sâu chuỗi này tâm Bồ Đề tăng trưởng khổ nạn tiêu trừ tính tâm với tam bảo đó em chú vậy đó tượng phật đưa cho em em cũng chú vậy đó <cười> hôm nay phật tử này đủ duyên thỉnh đức quan âm về tôn thờ con xin nguyện năng lượng từ bi của ngài bảo hộ cho quý phật tử gia chủ đây được nhiều sức khỏe bình an tâm bồ đề tăng trưởng tính tâm kiên cố với tam bảo đó chú vậy thôi có buồn ngã gì đâu Cho nên hai em không có linh gì hết Nếu có là chỉ linh tinh thôi Thôi chúc để chúng ngủ ngon Quý vị không cần phải làm thầy Mới chú nguyện được đó, Đi vô thăm bệnh người thân mình, bạn bè mình Nắm tay vị đó Gửi tất cả niệm lầm Tới vị đó Hồi nãy có một cô vô hỏi Pháp quà chứ Thầy thầy mình khấn sao cho linh Pháp hoa nói cổ nói con nghe thầy tụng có bài bản quá nó nếu mà cô học cái đó là của pháp hoa chứ không phải của cô. Nguyện là gì? Từ lòng mình. Người thân mình bệnh gì, nạn gì mình tha thiết mình mình gửi cho người đó cái năng lượng của mình. Chứ không có cần phải bài bản gì đâu. Tất cả những cái gì từ trong tại vì sao tại cái đó mới từ cái lòng của mình. Mà khi mình nghĩ tới người đó là cái hình ảnh người đó với mình nó có cái sự gì nó cái sự giao thoa và năng lượng của mình gửi cho người đó vậy thôi cho nên đơn giản lắm mà không có gì mê tín cả tất cả đều là năng lượng của bình an cũng giống như người ta nấu ăn cho mình thì người ta đem hết rồi tôi ráng tôi nấu nàng lát ngon cho đại chúng ăn đó là cũng một cái lời niệm lành vậy phải không đó mình nói một lát nữa mình đi thăm bệnh đó mình ghé vô mình mua cho bác đó bó hoa đi Mình viết cho bác đó vài chữ Là một niệm lành đó Là một niệm lành đó Cho nên là mình đơn giản lắm Niệm lành tức là khi mình khởi bất cứ cái gì cho ai Bằng tâm thánh thiện của mình Mình biết được cái người đó bệnh Lát nữa con xuống con nhờ Ban nhà bếp nấu cho bác tôi cháo nha Mình không có niệm lành mình đâu nghĩ được câu đó Thôi kệ bác đi, con không dám rớ tới bác đâu Bác không có băng quả lắm <cười> Thấy không, cũng là một niệm vậy Nhưng mà thành thử ra niệm là gì Là mình cái khởi ý của mình Nhưng mà nếu mình khởi ý Gửi cho cái người đó sự bình an của mình Là niệm lành của mình Cho nên hằng mình nhớ Phật Tưởng Phật, niệm Phật đó Mà mình hành Phật là Mình khóc như vậy Mình làm được như vậy Nó cũng giống như mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như đó Niệm Pháp tức là cái tâm lành Niệm Phật là sự an tịnh Niệm Tăng là sự sống biết trang hòa với nhau Vậy là Phật Pháp Tăng đâu có rời mình đâu Quan trọng là mỗi ngày Mình đã khởi tâm gì đối với chúng sanh Với mọi người xung quanh mình Hàng ngày họ làm những công việc Mà chúng ta coi rất tình thường Nhưng một ngày nào đó Chúng ta ngồi lại chúng ta nhìn Thì chúng ta thấy hiện là một mật cảnh. Bao nhiêu lâu nay Bao nhiêu năm tháng Họ vẫn kiên trì miệt mài với công việc đó mà không hề Có một lời than vãn là thể. Vợ mình có thể là một người mật hạnh Mỗi sáng ngủ dậy Có nhiều khi mình đang còn ngủ Thì bà xã đã dậy chăm cho mình một bình trà Hay làm cho mình một miếng cà phê Làm cho mình một miếng bánh mì Mình ra chén mình kéo ghé mình ngồi mình ăn Mình có cái chuyện đó rất bình thường Nhưng mà không ngờ Chuyện đó đã xảy ra ba chục năm rồi Luyện tục như vậy Ngày nào mình cũng được như vậy Người đó có khoan khoan không? Nhưng mà thật sự Người đó có làm việc không? Có Mà có cần phải nói năng gì không? Mình vẫn kéo ghé Tình hồi ăn cái đó Mà mình chưa hề nhận diện được Đây là một việc làm đẹp Một làm từ từng tương Từ cái từng thương Từ sự quan tâm mà mình hình như chưa bao giờ để ý Cho nên, tu tập là mình phải có cái nhìn trở lại Để thấy tất cả mọi người xung quanh mình có những việc làm nhẹ nhàng đối với mình lắm Bao nhiêu năm qua mà chưa hề than vãn hay khoe khoang hay trách móc gì Để làm gì? Để mình trân quý để mình thương hiếu Lỡ một ngày nào đó người đó không còn thì chúng ta vỡ lẽ ra trời ơi Bây giờ ai làm việc đó cho tôi nữa Mà mấy mươi năm trời Họ làm điều đó mà chúng ta không bao giờ Đủ Còn phải không Thường hết Pháp Hòa lên tụng kinh Thì thời gian sau này Thì sức khỏe nó không có nhiều Vì vậy mà mấy thầy Mấy chú trong chùa đều biết ý Khi phát Hòa lên Hồi tụng kinh thì các vị hay ngót Cho Pháp Hòa một ly nước nóng để kê Phá hòa uống không uống, cần biết Nhưng bà cứ thấy thầy lên ngồi tụng kinh Thầy lại đem Một ly nước đóng đẹp Mà đó. mỗi lần mà Phá Hòa bước ra Phá Hòa thấy cái ly nước này, Thì mình lại thấy Hai đó đang làm một vật hạnh cho thầy Phá Hòa thường ngồi cái gối ngồi thiền đó Thì các vị biết Cho nên lúc nào Phá Hòa ra ngồi tụng kinh Ngồi thiền thì để cái gối đó sẵn cho bác Hòa Thật sự là nhiều khi mình sống trong đời Nhất là mình sống chung với nhau Mình sống chung với nhau Mình dễ bị Một cái tập khí là Coi thường những việc đó Và không hề thấy những cái đó là cái gì Nó quan trọng cả. Nhưng mà thật sự nó quan trọng Tại không có họ là mình hụt hẳn liền Không có cái hành động đó là mình thấy Thiếu khốn liền thiếu, Mình thấy nó trống vắng liền Nhưng mà Mình thiếu cái tư duy mình thiếu cái nhìn lại trên mình không thấy. cho nên trong cuộc sống của chúng ta không phải có những người người ta làm cái việc phải ô ngao, chẳng hạn như làm MC <cười> là một người hướng dẫn chương trình họ phải làm cái chuyện chứ, phải không? nhưng mà có một người người ta rất là bận hạnh, ta đâu có được ra trước ta làm tại công việc của ta là kéo màn, bật đèn, tắt đèn <cười> trên sân khấu và Họ không lên ký gì hết Mà không có họ thì cái sân khấu nó không đẹp Họ chỉnh âm thanh Họ chỉnh ánh sáng Nhưng mà đó là việc làm Của các người đó Và chúng ta chỉ được enjoy Được thưởng thức Ánh sáng, âm thanh Mà đôi lúc chúng ta không hề biết người đó là ai Mà người đó có mặc cái cái sân khấu gì phút đó không không có. không có họ thì làm sao ánh sáng, âm thanh Nó tốt được Nhưng mà đó là một mật hạnh của người Đôi khi mình đi làm về một đôi giày mình vớt đó. Nhưng mà mình thấy tự nhiên chừng 5 10 phút sau thì đôi giày nó lại đi vào cái nền này, này. Cao lạnh mình lột ra mình dùng nó thì lại thấy chút xíu cao lạnh nó được vắng trên cái cái đó. Và đôi khi mình đem cái muỗng áo dơ mà tên mình đem mình giăng. Xong mình lại quên quên sấy, mình quên xếp nhưng mà không ngờ lát nữa nó được ngăn nắp nó đi vào trong phòng của mình nó đằm đó ai làm cho mình có phải ma hoặc <cười> <cười> có những bàn tay mật hạnh cho nên ở trong cái bài tụng buổi sáng đó, quý vị nào mà có công phu sáng thì quý vị nghe cái bài đó, cái câu đó Đâu? kim can mật tích kình sơn trì sử biến ngư không giới kim can mật tích là gì là những vị thần những vị bồ tát những vị gọi như là hỗ trì cho mình đó có nhiều khi họ làm cái việc lớn như là khiên cả một ngọn núi gọi là kinh sơn kinh sơn là bưng cả một cái núi nhưng mà có những người người ta làm rất nhỏ trì xử cầm cái dài thôi nhưng mà họ là những kim can bậc tích có những người cầm cả ngọn núi bưng cả cái núi dời cả cái núi mà cũng có người chỉ cầm một cái dài Cũng có những người Họ làm việc rất lớn nhưng cũng có người chỉ cần cây chổi để quét Nhưng mà trong xã hội Không thể tiếp Không thể tiếp Rồi sáng này trên đường đi Thì quý vị mới nói là Cái đảo này Năm nay là tấp nặng Dân du lịch trở lại như là Hơn hai năm trước ba năm trước Có Hoà nói phải vậy chứ Tại vì chúng ta là chúng sanh mà. Chúng sanh là gì? nương nhau mà sống Những người dân ở đây à, Cái công ăn việc làm là nhờ du khách Bây giờ du khách nó đổ vào đây Thì công ăn việc làm mình nó mới tốt phải không? Rồi họ đi về cái vùng của họ Họ cũng nhờ những người khác support cho họ sống Chúng ta đều nương nhau mà sống Ví dụ như ở đây mà tổ chức phá tu Rồi mỗi năm Phật tử các nơi nó đổ về Thì hãng vé máy bay cũng nương chùa hãy giờ phá tu mình có được ít công an việc làm. mình nói ví dụ vậy để cho đại chúng thấy chúng sanh là gì chúng do duyên sanh, tất cả chúng ta đều do nhân viên hương tựa nhau mà Sơn mình mình thích uh, ăn món đó mà không ai làm ra sao mình có mình ăn, mặc dù mình có tiền nhưng không ai làm được phổ thuốc người vì vậy cho nên phải thấy được cái liên đối đó và trách tài ghi nhận xung quanh mình đều là những người có những cái thằng bí mật mà mình không thể nói được quý vị thấy cái người đi đổ rác đó? tối mình nghe ngày mà mình biết ngày mai sáng họ đổ rác là tối nên mình kéo tất cả rác rưỡi gì của mình ra, mình trồng chất lên đó. rồi có thể 6-7 giờ sáng rồi mình đã nghe cái tiếng xe của họ đi tới trước cửa nhà mình rồi. trong một việc làm rất im lặng nhưng mà mình chỉ biết được họ tới trước cửa nhà mình khi tiếng xe của họ tới có quà sáng ngủ dậy sớm và hay ngồi trên bàn làm việc và phía cái cửa chỗ vòng có quà có ra là cái thùng rác của chùa cho nên mà hỏi lại có quà cho nhiều tiết trời chán dán còn tối mà mình chưa mở màn chứ gì hết thì mình đã nghe cái tiếng xe thắng lại là không còn biết xe ráng lên và mình nhiều lúc có đôi khi sáu giờ sáng có quà nghe tiếng xúc tiến dở ra thì, thì ra có một chút phật tử Trước khi đi làm đã tắt vô chùa Cạo tuyết dùng Trong cái giây phút đó Mình hiếp tình là mình chân quý Mình thấy những người có những cái mặt hẳn Cho nên nói như vậy để đại chúng biết rằng Hẳn là gì? Là cái địa thi Cái action The way they live Và tất cả mọi người chúng ta Đều có những cái hạnh khác nhau Có những người có hạnh phát nguyện cúng gạo cho chùa cúng nước cho chùa, cúng dầu ăn có những người phát nguyện đi vào trong những chỗ già, những lão chơi với người già bốn à, à, cơm cho người già em nói chuyện với người già mình thấy họ đâu có nói gì nhưng mà thật sự khi hiểu ra việc làm của họ quá cao đẹp hôm rồi có quà có một cái tăng lễ của một em còn trẻ lắm, chỉ khoảng 25 tử. và khi em mất đi rồi á cái lễ tang đó có hơn năm trăm người rồi. từ 500 người trở lên ngồi đẽo nhèn thì quý vị biết bao nhiêu người đó chia sẻ biết bao nhiêu cái việc làm của các em đó. mà ba mẹ của hàng xóm đào dì con mình nó sống quá hay quá đẹp với bên ngoài rồi nó không biết đấy không tại sao tại nó không có bao giờ ở gần này đào đi học đi làm mà đối xử với những người bạn như vậy. Thành thử ra có quà thưa đại chúng Nói như vậy để rồi chúng ta biết rằng Đừng bao giờ chúng ta coi thường ai Hay là chúng ta hất mỗi ai Chúng ta không biết lấy cái cặp mắt tri ơn, niệm ơn Mình đi ra tới cái cửa tự nhiên sạch sẽ Đâu phải tự nhiên nó được phải có người làm Mà mình không thấy việc làm đó là vật ngày xưa có một vị đệ tử phật đó là ngài la hầu la thì quý vị biết ngài la hầu la đó nguyên ngài là con của thái tử sĩ đạt ta nói gần gũi cho đại chúng dễ biết la hầu la là con của phật trước khi phật đi sinh gia thì ngài có một người con trai thì khi mà ngài đi tu thì ngài la hầu la còn nhỏ lắm đến khi la hầu la bảy tuổi thì bắt đầu xin đi vào xuất gia thì một cái chú bé bảy tuổi mà thì đức phật biết không thể cho ngành phật được tại vì ngài la hầu lan có thể ỷ lại ông thầy đây là ba của tôi cho nên có thể cái sự tu tập của ngài nó không có được tinh chuyên minh mật cho nên ngài đức phật mới giao ngài la hầu lan cho ngài xá lệnh phật chăm sóc nhưng mà ngài la hầu lan có một cái bệnh đó là bệnh nói dối Nói dối Thành thử một hôm nọ Có nhiều lần các vị nét Phật Cho nên một ngày nọ Đức Phật mới gọi Ngài La Hồ Lan tới Đức Phật nói Ngài La Hồ Lan Đi lấy cho Ngài một cái, cái chậu sành sạch, sạch sẽ Brand new La Hồ Lan Cái chậu sành này Có thể được thức ăn được không Đây dạc Thương Đức Thế Tôn Được La Hồ Lan Hãy đổ nước vào trong đây Và Đức Phật đưa cái bàn chân ngài vào Trong cái, cái, cái bồn đó Và rửa chân xong thì Nói La Hầu Lan Nước này bây giờ có thể uống không nó Giờ Phật Đức Thế Tôn Nước này trước khi rửa chân nước Thế Tôn Có thể uống Sau khi rửa chân rồi Nước này dơ không Đức Phật nói vậy thì thôi đổ nước đi Đổ ra xong rồi Thì cái chậu này Đức Phật hỏi Này La Hầu Lan Bình xàm này bây giờ có thể đựng thức ăn được không? Nói cho Bạch Đức Thế Tôn Trước khi rửa chân Đức Thế Tôn Có thể đựng gì cũng được Nhưng mà một khi mà đã đựng nước rửa chân rồi Thì chỉ được để dành Đựng nước rửa chân và không làm một gì khác. Nếu Phật lấy cái chân Đá cái bình đó lăn mấy vòng đụng vô cái góc trường bể Này là hầu lăng Bây giờ cái bình này còn xài được không? Và Bạch Đức Thế Tôn Trước khi nó bể, thì ít nhất nó còn đựng được nước rưỡi chân. Nhưng một khi nó bể rồi thì không còn xài được gì nữa cả. Đức Phật nói này là hồi Lạc. Một người mà nó dấp rồi, thì đừng hòng mà người khác có thể tính người đó nữa. Mà nếu người đó có thể chơi và chết thân thì có lẽ cũng chỉ với những người đồng duyên đồng nghiệp nó dốc nó láo với nhau bảo chơi cho mình để tầm còn nếu không thì dù được một ai mà tin tục là nó dốc bao giờ vậy là hầu lạ con còn nhỏ đừng có tập cho mình thành một thói quen mà cái thói quen nó dốc thầm kín của con tại vì nó dốc là cái suy nghĩ <cười> là thậm chí những người đổ cũng phải suy nghĩ, <cười> suy nghĩ lát tới kia mình đổ làm sao? Điều gì biết là cho nên Đức Phật mới dạy ngào là thầy nên đi sám hối Cái việc làm nói dốc của thầy là một nói dốc thầm kín trong lòng, thì thầy cũng nên sám hối một cách mật hạnh và thầm kín để tẩy sạch cái đó cái tật nói dốt lá này và sau này trong 42 đệ tử mà được Đức Phật xác định là những vị đệ nhất kích. ví dụ như ngài Cai Diếp là đệ nhất uh, khổ hạnh ngài uh, Kiều Trần Như là đệ nhất pháp lạc ngài uh, là Mục Kiền Liên là đệ nhất thành thân, thì ngài La Hầu La được Đức Phật chọn làm đệ nhất mật hạnh mật hạnh ở cái phương pháp sáng nỗi kể từ khi Đức Phật dùng cái cái chậu đó để khai thị cho ngài Lá Hồ La Hầu La thì ngài La Hầu Lan nhận ra được cái chuyện và trí tâm sám hối và suốt cuộc đời ngài La Hầu Lan tu những cái hạnh thầm kín mà không bao giờ phô trương Và vì sao vì để nói lên cái tâm nguyện cái chí nguyện tu tập của chúng ta cũng vậy khi chúng ta tụng giới mỗi tháng một lần hoặc hai lần thì cái vị thầy tụng giới cho mình nghe đây là giới thứ nhất ý thức được rằng khổ đau trong cuộc sống là do giết hại mà ra con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi không giết hại sinh vật chẳng những con không làm mà con còn không khuyến khích tán thành mọi sự giết hại dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con đó là giới thứ nhất trong tháng qua quý vị có học hỏi và hành trì giới ấy hay không không cần phải nói dạ con cứ trả lời tự mình dạ con chút chút <cười> đứa nào con thương con tha đứa nào con không thương không dễ <cười> tự mình mà biết cái chuyện xin <cười> im lặng trả lời vì ngay giây phút đó là cái mật quý vị đi xuống lầu buổi tối mình đi xuống nhà Cô nước mình đã để đó Nhất là ở những cái chỗ công cộng Nhà mình thì mình biết Nhưng ví dụ mình là một người chúng Mình ở trong một đạo trang Tối trước khi đi ngủ Mình đi dạo, dạo một vòng chưa ngon Coi cái cửa nào chưa khóa Mình đóng, mình khóa lại Ai đóng thức ăn Bày dọn ra ăn Quên cất tủ lạnh, mình đi cất tủ lạnh Không cần phải phôn trương gì cả Và trong lòng tự nghĩ Cất cái này mai nó không hư đại chúng còn có ăn hay là người ta nấu một nồi chè vừa xong, người ta đợi cho nó nguội nó cất. Bây giờ mình rời nồi chè thấy nguội rồi đem cất đi để mai khỏi uổng công. Đổ cần phải đánh trống lên. Nè nè tôi cất chè nha. <cười> <cười> Tối sáng ra rồi ai dễ thương có cất dùng tôi nồi chè. Ta đây chứ anh. <cười> <cười> chị chị dễ thương anh hùng có sợ chứ anh? <cười> <cười> quý vị hiểu được cái chỗ bậc hạnh đó là bậc hạnh của ngài La hầu làng ngài canh diếp là đệ tử lớn của đức phật ngài có một cái hạnh tu đặc biệt đó là chỉ xưng ăn của người nghèo và không bao giờ sinh người giàu bởi vì ngài quan niệm người giàu là họ có phước rồi người nghèo nơi này là do đời trước họ không có chịu tu không có chịu bố thí cung giường không có chịu làm lành cho nên họ bị thiếu cái phút cho nên đây này nó nghèo cho nên họ ngồi họ than hoài cái bài thơ nghèo rồi sau này họ được hát cái bài khi tôi sinh ra em được nghe tiếng con nhà nghèo rồi đi lang thang qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên cũng còn nghèo cho nên ngày họ tập cái bài thơ Ở đó cái bài thơ dễ là sáng tác những bài thơ nghèo Để nói lên cái thân phận của mình Nghĩ lại phận mình Túi vắng tên <cười> Nhưng mà khi ông hiểu được Một cái đạo lý nhân quả Thì ở đậu phận thì có đậu phận Trồng chữ leo sẽ được luôn. Đó là nhân quả mỗi người đó Bố thí tụng kinh tiêu hết nghèo Cho nên ông Ngài ca giết quan niệm Họ tâm họ như vậy Cho nên mình phải tới xin Không phải xin của mà xin cái tấm lòng cởi mở của họ Đừng xin chết. cái của nó quan trọng Tại vì cái của nó Nó đưa ra là từ cái lòng Cho nên Pháp hoạt Phường hay nói với các vị Đi làm từ thiện á Phải ngỏ cửa trái tim <cười> Cho nên bài đó Phải để tặng người yêu Ngỏ <cười> cửa trái tim là ngỏ Cái lòng của người ta Mà trái tim người ta mở cửa rồi Đừng lo cửa nhà văn nó mở trái tim Đi <cười> đi làm xin từ thiện mà ta đưa 10 đồng sẽ có nhiêu vậy? Mười đồng còn hơn hồi xưa không có đồng nào nha? Cho nên bây giờ người ta phát tâm cho cho năm đồng cũng được, 10 đồng cũng được. Đó là mình mở cái lòng. Ví dụ hồi nãy đại chúng có người biết tin thổ địa kỳ động đất, có người không biết, còn chiều có quà mới biết. không phân tử gửi email cho có quà mấy cái liên chuyện động đất tự nhiên mình coi cái hình ảnh nó nó xuống sang trong lòng và khi trên đường về đây thì có quà đó Thôi tối nay sẵn nhân dịp đại chúng đau rồi thỉnh đại chúng khơi tâm khơi tâm từ bi niệm bồ tát quan Âm thí dụ bây giờ ở đây nè bảy tám trăm người ngồi đây á thì bảy tám trăm trái tim từ bi đã gửi về cái năng lượng cho mình khơi cái tâm như ta cho nên ngày cái dịp ngày khơi tâm người nào mà thấy nghèo có một lần ngày đến cái bà cụ đó thì bà mới xin được bà mới xin được một cái uh, chén nước uh, nước súp mà người ta ăn rồi mà bà để ba ngày nó chua rồi thì ngày cái diếp tới gặp bà bà ơi xin bà cho tôi một chút thức ăn thì bà này đó hơi phiền não ông hết người xin ông đi xin một người mạng <cười> Dạ, tôi biết bà Mạc, tôi mới xin, tôi mới xin bà cho tôi cái nghèo của bà. Tôi có cái gì mà cho, tôi muốn xin cái nghèo của bà. Bây giờ, thưa thầy, tôi không có cái gì để cho, tôi còn nhớ bà còn chén nước lèo. Còn lên nhớ, tôi muốn cái chén ngày Ngài xin cái chén đó xong, nhưng mà khoai ngài hỏi bà, mà bà có thật quan hỷ bà cho không? thưa thầy tôi nói thiệt tôi để tôi đun đó mà xin tôi nghèo thiệt tôi không mua <cười> cái chén nước này để tôi lại ăn vậy thôi giờ là cho tôi cho nên là ngày mới xin cái chén nước đó bà cảm xúc tôi chứng minh cho bà hôm nay tôi đã nhận được tấm lòng của bà tôi đã nhận được cái của của bà cho nguyện bà nhờ trong đức bố tiếng hôm nay, kiếp sau bà giảm nghèo, ớt nghèo. Cho nên, đó là vật hạnh của Ngài. Ngài gì? Cha Diếp. Và cuối cùng, mặc dù Đức Phật không có khuyến thức, nhưng mà Đức Phật trân quý cái hạnh tu của mỗi người. Cho nên, Ngài xác định, Ngài Cha Diếp, là việc khổ hạnh vật thiết Ngủ thì Ngủ ở uh, Lò Mã Ngủ ở công viên Ngủ ở những nơi mà Dơ bẩn chứ còn không có lựa chẩn xác cả. Đó là bậc hạnh của Ngài Cho nên quý vị biết đó, Ở trong cái cuộc sống của chúng ta Mỗi người có bậc hạnh trong số những đề tử phật có một vị tôn giả tên là tu bồ đề thì trong kinh đó, đức phật xác định ngài tu bồ đề là người giải không mật nhất giải không là gì tức là ngài có thể nhìn các pháp và thấy được cái nhân duyên kết hợp của nó và thấy được bản chất nghĩa là tạm bợ của nó cho nên ngài giải được tất cả các lý đó Ngài có một cái hạnh làng ngồi thiệt Thì một hôm á Thì một hôm thì Đức Phật đi kiếp pháp về Thì các thầy các cô, các thầy các sư cô là Tránh nhau, đi xuống đứng ngay cái đầu ngõ Để gọi là người đầu tiên được đón Đức Phật Cho nên khi mà Đức Phật vô tới Các ngài ngồi xuống xong cái một người chắc tan tận Đức Thế Tô Bữa nay còn lắc kỳ nữa, còn may mắn quá Con là người đầu tiên được đón Đức Phật Sau cái buổi thuyết Pháp về Đức Phật nói dạy không Các vị không phải là người đầu tiên tiếp đón tôi Cái ông đó, đó. Chỉ ngày tu vừa đề Cái vị thiền đang ngồi thiền đó Là người đang tiếp tôi đầu tiên Tại vì cái mật hạnh của Ngài Ngài ngồi thiền trong tĩnh lặng Trong hân hoang Mà tâm tư Ngài cứu Phật Phải cho nên nhiều khi á mình làm một cái việc gì á hình tướng mình làm nhưng coi coi lại cái tâm nó có tương đồng ví dụ mình giúp người đó hình tướng thì có giúp nhưng mà tâm mình giúp vì thương hay tâm mình giúp vì danh mà hãy vì thương á thì cái bậc hạnh này nó tròn còn vì danh thì nó được cái năm mươi tức là ở cái mặt hình thức nhưng mà chưa tròn cái tâm mình vẫn mình vẫn là phía siết Nó dẫn truyết quý Nhưng mà nó mới ở cái phần Đứa mà chưa phải chọn vẹn tâm thương. Tôi đại chúng là Hòa thượng Tinh Văn, Đại sư Tinh Văn. Năm nay ngày 97 tuổi Ngài là tông chủ Hai sáng Phật Quan Sơn Ở câu Đài Quân ngài là vị hòa thượng mà phải nói rằng đã tạo cho một cái nguồn cảm hứng cảm hứng cho nhiều thế hệ tăng niên có quà mặc dù được gặp ngài chỉ một lần và ngài là người trung quốc sinh sống ở đài loan ngài đã viết rất nhiều sách và những quyển sách đó đã được dịch ra tiếng việt rất nhiều hiện nay Đạo tràng của ngài dựng khắp trên thế giới có khoảng ba trăm ngôi chùa và ngài trở thành một cái, một cái hệ thống phật ngoan sơn và gọi là toàn cầu ngài có cái cách sinh hoạt của ngài yêu và cái chủ đích của ngài là nhân gian phật giáo nghĩa là làm sao biến nhân gian này trở thành tịnh độ và đương vào lời phật hết sống cho các phật giá là người ta muốn công ăn việc làm đời sống xã hội ngài đều tùy ứng hết nhưng mà đem Phật giáo thổi vào trên cái tinh thần của ngài tinh tấn là Phật giáo nhận thế đưa đạo Phật vào đời cho nên nó quan trọng sách của ngài á thì ngài đều chú ý vào cái chuyện mà mình cũng ảnh hưởng một phần là làm sao đem đạo Phật vào trong cuộc sống con người chứ không phải nói cái chuyện xa xôi ngài mới viên tịch hôm qua Hôm kia chính ngày đầm, Đúng ngày ngày 5 Thật nhiên Họ chứa 17 tuổi Và khi mà Ngài còn sinh tiền Và Cái hạnh nguyện của Ngài là Làm sao đem Phật cháu vào trong nhân dân Gần đây nhất Cái công trình vĩ đại của Ngài Đó là làm một cái kỷ niệm Phật Đà Ở tại Đài Loan Quý vị nào có đi hành hương Đài Loan Đi cao mục thì chắc chắn Người ta sẽ đưa quý vị đến đất. Cái kỷ niệm Phật Đại Với một tượng vật cao Trong bộ trình Và trên đường đi vào Đức Phật Trên đường đi vào chỗ Đức Phật ngày xây dựng nguyên cái khu vực Shopping Mall Cho người ta vào trong đó Người ta ăn chay, uống trà, thỉnh Phật Tất cả điều liên quan Đức Phật Giang Lâm Nguyên một khu vực đi Khi qua khỏi khu vực đó Quý vị sẽ đi ngang 8 chánh tháp Mà Ngài đặt là bát chánh Đạo mỗi một cái tháp là biểu tượng cho một cái điều chân chánh. thí dụ như chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh lượng tám cái, tám cái đó và tám cái đó còn tượng trưng cho bát khổ thế gian và dùng bát chánh đạo để chịu pha. cái tâm tư của Ngài, làm mỗi một việc gì Ngài đều hỏi vào trong đó một cái ý nghĩa đó. con người được trị tác khổ chi phối thôi. về về mà về cái khổ của thân có bốn thứ: sanh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ đó là bốn cái khổ của của, của, uh, của sinh lý bây giờ bốn cái khổ của tâm lý nè thù ghét mà gặp gỡ khổ thương yêu mà xa lìa khổ muốn hoài mà không được khổ mà, rồi thân của mình thân hết sắc họ tưởng thành nó thịnh nó suy mình khổ và làm ngủ ấm xí thành khổ đó là tám khổ của chúng xong Đức phật dạy có tám phương pháp để làm sao cảm hóa cái bác khổ này thật sự ra sanh già đường chết là sự thật của con người một thế tránh. thương yêu và xa lìa là sự thật khổ thật chứ phải chơi đâu không mưa nhau mà gặp hoài đã né rồi chứ gặp hoài thằng tử buộc lòng ta lấy ra bộ phim quan gia võ hẹn lên lên rồi có hiệu rồi tao đáp ứng rồi cái này có bắp xì ở lòng cái thứ này chúng là đó là những sự thật của con người nó không phải là cái chuyện mình có thể chạy trốn được nhưng mà nếu chúng ta không có cái chứng kiến để thấy nó như thật thì chúng ta khổ thôi như vậy Nhà, bệnh, chết là lẽ thật. Nếu chúng ta có chánh kiến, với cái lẽ thật đó, thì chúng ta không nguyện khổ, mặc dù chúng ta phải già, phải bệnh, và phải chết. Nhưng chúng ta sử dụng cái thân thể này, cái đời sống này, trước khi nó già và bệnh, một cách chân chấn. Trong đó có chánh niệm chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, v.v.v. Trong đó, Ngài có làm một cái tháp đặc biệt đó là để dành làm lễ đám cưới cho những người Phật tử muốn vô chùa làm lễ Trong cái tháp đó, Ngài dàn dựng sẵn hết nào là một cái vòng, rồi những cái tim, rồi những cái gì mà cuộc việc trang trí cho một lễ cưới đó sẵn hết Rồi Phật tử nào mà trong đó có một mặt Phật Gia đình Phật tử nào có nhu cầu làm hôn lễ đến chùa ghi Dân thay vì mình đem đến chánh điện thì đi trốn chỗ ngày làm riêng một cái không gian đó chư tăng ni sẽ được cử tới đó để trực tiếp làm lễ à, hôn sự cho gia đình đó và nhắc nhở và dạy dỗ dạy những điều phật dạy để cặp cái đôi nam nữ phật tử đó họ được nương lời phật họ sống tốt được không Tại vì bây giờ mình không cho thì họ vẫn biết nha, phải không? Mà bây giờ nếu mình không nhắc nhở thì họ sống, họ không biết cách. Bây giờ, nơi tổ chức đám cưới trong chùa, để các thầy có cơ hội đem lời Phật dạy về hôn sự. Thưa lại chúng Đức Phật có dạy những bài kinh về hôn sự đàng hoàng. vợ phải nói gì với chồng, chồng phải làm gì với vợ. Đức Phật dạy rõ, đem cái bài kinh đó ra, hướng dẫn cho người. Cư sĩ Phật tử Thì Pháp hoàn nói như vậy Để đại chúng thấy Cái hạnh của Ngài Thì hạnh của Ngài Không phải là hạnh tu Cũng là một thảnh Rồi những người nào thích ẩn Tương ẩn trên rừng, trên núi lo tôn Cũng là thẳng. Cho nên Phật giáo bất cứ việc gì Cũng là cái hạnh để sống Hôm nay Sau mấy ngày hay tin Ngài viên tịch pháp hòa có nói với mấy thầy ở chùa khi nghe tin hòa thượng Phật quan Sơn viên tịch trong lòng pháp hòa cũng có một cái buồn bởi vì một thợ trưởng thượng một có một cái nhìn xa chẳng những ngày có cái nhìn xa mà ngài đã đưa cái việc làm của ngài đi theo cái tầm nhìn của ngài cảm ứng được cho rất nhiều tuổi trẻ thanh niên nhất là các vị tăng niên trẻ nếu muốn có tinh thần dấn thân phụng sự thì hòa thượng Tinh Văn là một trong những vị đại sư mà mình có thể đưa vào cái cái lành của ngài mà mình dấn thân phụng sự hôm nay có quà trích vài đoạn trong cái bậc hạnh mà ngài dạy chúng ta. ngài dạy như thế này đây là bậc hạnh để chúng ta trở thành một người tốt sống trong xã hội Nhường nhịn một câu Nhẫn nại một lúc Lui lại một bước Đi một vòng Đó là mặt hạnh Quý vị nghe ha Nhường nhịn một câu Nhẫn được một lúc Lui một bước Đi một vòng Đó là mặt hạnh của Hạnh làm người Thế nào gọi là dù một câu Thường thường mà nó có thích nhường ai đâu chẳng những mình không nhiều mà mình còn phải làm gì nói cho người để người ta biết rằng mình sao <cười> mình không có mù mình không phải không biết trời đất gì phải không nhưng mà đối với cái hạnh của trong con người ví dụ đi mình hơn mẹ mình không có cần thiết không mình hơn chồng mình câu mình hơn vợ mình câu có cần thiết không hay là thậm chí mình hơn con mình một câu có cần thiết không Cho nên trong cuộc sống này Có nhiều khi mình nhường người ta một câu thối Mọi việc nó duyên Mình biết có đôi lúc mẹ Do cái hiểu biết Do cái nấu nảy Đôi khi mẹ nói cái điều nó không đúng Mà nghe nó bực bội chứ như Nhưng mà thôi Nhường mẹ con Tại vì mình nói ra đó, Mình bảo đảm là nói xong rồi mẹ sẽ tắt lửa liền Tắt tài của mẹ liền Nhưng mà sau đó mẹ tức và trong lòng của mẹ lúc nào cũng ghi một câu làm con và như vậy phải bất cứ Thành sự rốt cuộc rồi á mẹ cứ vui hoài cái tâm niệm trách mình và một câu nói đó đã qua ba năm 10 tháng rồi mà nó không giải tỏa có nhiều khi mình nói hơn chỉ mình một câu nhưng mình nói có thể mình nói xong mình quên đi tại vì mình nói mình là người dễ dãi và đặc biệt là mình nói hơn mà Nhưng mà cái người tôi nó đâu có chịu Mà người ta chấp vào cái, cái dân Tôi là chỉ nó Mà nó lại nói tôi như bạn Thì lại phiền não kéo mạnh Cho nên nó không lợi Cho cả đôi Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không hơn người Cho nên thôi Trong cuộc sống này Có đôi lúc chúng ta Nhường nhau một câu Nhẫn nhau một việc Thì tự nhiên nó bớt một người người người xưa hay nhắc mình đó, bớt một việc sẽ khỏe mình. Tại vì trên đời này á, hãy mình tăng cái này thì khổ cái khác. Có vào ví dụ này, mình thích một cây đèn đó quá, mình mua cái đèn đó được trang trí vào đó cho đẹp. Thế là thêm cái đèn thì phải thêm, thì đương nhiên vậy hả? Thêm một người thì thêm đôi đũa. Có là mình bớt được cái gì thì nó nhẹ cái đó. Cái là trong cuộc sống này có nhiều khi đi xe cũng vậy cứ thích lắm ràng ta không cho cái người đó đi chi vậy thôi mà. mà tưởng làm hơn được con chiếc và muốn sao lưng các chục chiếc thà chấp nhận vậy tôi tôi mua ai cũng được mà mua người này cũng được Đến lúc cuộc rồi mình sống mình làm khổ tự mình làm khổ cho nên lời của ngài Tinh vân dạy dường những một câu nhận được một lúc người ta hay viết chữ nhẫn theo tiếng hán ở trên là chữ dao ở dưới là chữ tâm cây dao mà nó cắt vào trong tâm mình mà mình chịu được được gọi là nhẫn người xưa biết chữ nhẫn vậy đó tiếng việt mình thì nhớ nhớ ngã nhẫn như <cười> thế nhưng mà tiếng hán là nó khác nó lấy nó lấy ý mà nó tưởng mình cho nên lấy cây dao chặt vô tâm mà chịu được gọi là nhẫn đó. và cái tâm của mình Nó đơn giản có ba chấm Với một cái mốc công hà hướng từ cái tâm đó Mà nó đơn giản vậy thôi Tam điểm như là ba chấm Như là ba ngôi sao Cây mốc như là Cây mốc công như nguyệt tại Nhưng mà vui buồn Phổ sở tất cả từ cái tâm đó mà Cho nên nuôi một phước Những một cái Đó quý vị thấy không tại sao mình gặp người già mình lui được bước mà gặp người trẻ mình lớn mình nhất là người nào mà nó ưa nó lớn dữ <cười> nhưng mà quý vị nhớ đời mình lớn người ta một là người ta nhịn mình nhưng mà nếu người ta không nhịn mình thì ta làm gì ta không có lớn mình đâu ta đã mình đạo thì mình đi tại vì mình lớn sao đã đi trước thì người ta ở làm sao bằng ta như thế người ta hơi <cười> hơn quý vị đã đi từng đi shopping phải không Mình là người tới trước, thấy người sau, mình đứng tình mở cửa mở cửa cho cái người đó vô. Thì qua tới cái lớp cửa thứ hai thì họ làm gì cho mình? Họ mở cửa cho mình, mình lại bước vô nhân quả. Cái nhân mình vừa tạo là mình mở cửa cho người ta. Thì người ta bước vô thì cái quả mình được hưởng là người ta sẽ mở cái lớp cửa thứ hai cho mình. Cho nên nó shopping nó làm hai lớp cửa. Ai mà tới trước á, thì mở cửa cho người đi sau. Và người nào mà họ đi sau đó Họ bước vô Họ liền cảm ơn mình sau rồi mình you welcome Vừa xong thôi, họ mở cửa để Tới phim mình <cười> Cảm ơn họ nó Đơn giản như vậy Đó là gì? Mình nhường và mình nhìn Hai sợi dây mà căng Thì nếu mà sợi dây này đứt ra đó Thì cả hai được bao nhiêu? Nửa dây Bởi vì mình dành thì 2 sợi dây nó phải đứt Mà đứt thì người nữa dây xả gì Thôi bây giờ mình buông ra để người đưa được nguyên sợi dây Nhiều khi trong cuộc sống mà thật sự mà nói cho cùng Mình vừa nhịn ai đâu Toàn là người mình không nhau cái gì Cũng là chị em là huynh đệ là bà con Nguyễn thuộc với mình chứ có ai đâu Mà gặp người ta khổ vậy thôi Mình nói gì cũng được, mình làm gì được Mà bình thường những câu đâu có tốn tầm nào đó Để cho người ta lên tới Người ta đước bạch máu thì vô tốn tiền Nhưng câu không có tốn tiền Mà người đó dẫn ta lên báo uống thuốc không xuống Mình còn bỏ Nghĩ như vậy, thấy cái quả nó xa Tự nhiên mình giảm cái nhân ngay Nhường nhịn một câu Nhẫn nại một lúc Lui một bước đi một vật Rồi vòng này là gì Nhiều khi mình chỉ cần đi vào nhà Vào nhà nó yên ổng đang lao nó sơm lên hết thôi mình đi ra đi đi ra rửa chén đi lên đầu xếp quần áo rồi mình đừng có lãng quảng ở đây đúng không đi làm việc chừng năm phút sau là lửa nó giảm rồi còn mình ở gần ổng hoài nó xăng nó lên <cười> lát nó phật cháy tự nhà chứ lên là... cho nên thể người kia là quan công thì mình là quan âm <cười> người kia là lửa thì mình phải là nước chứ mình là xăng là nó cháy cho nên một trong những phương pháp giảm sân khi mình nổi sân với ai đừng lảng vảng trước mặt người đó trời ơi bình thường á mình khen cái người đó láo để luôn mắt em là để quên tường <cười> mình khen người đó đủ thứ nhưng mà khi người đó mà mình giận họ rồi đó trời ơi mình muốn nói họ cái gì đâu á cho nên khi mình giận á lời khỏi cái môi trường hoặc là ngược lại người đó đang giận họ không đi thì thôi mình phải là người lui lui để nó yên chứ không có gì hết ví dụ mà hai cha con đang gây lộn với nhau á con nhường ba đi con nhường ba con có lỗ lãi gì hết không? mà người ta còn khen con nữa con lui ra để cho ba la gì ba nói gì một lát ba ngủ, mà con cứ lãng phản con buông hăng một lát không lên báo <cười> khổ hết cho nên đó là lời dạy của Ngài, mất hạnh của con người Điều thứ hai Người lớn, người mình này, sống trong đời mình như nè Người lớn, ta nhỏ Có nhiều vị gặp không à Sao ai trời muốn kêu chị, chú ăn, kêu chiếu, cô cô không à Dạ, mình kêu vậy cho chắc chắn, <cười> Phải không? có quà gặp ai cũng anh cũng chị mà tới học hỏi ra nhiều khi nó tuổi đệ tử mình có nhiều em nó chỉ mới có sinh năm mà có quà thì sanh bảy mươi có nhiều em nó sinh năm chín mươi nó sinh năm chín mươi năm mà chuyện đầu tiên có quà gặp trừ đứa nào có quà biết chắc nó nhỏ hơn mình mới dám gọi nó bằng con bằng em bằng gì đó đa phần có quà gặp tất cả các vị là anh là chị là cô là chú không bao giờ dám gọi Ừ. Cho nên ai mà nhắn tin quý vị ấy, Thầy nó qua đi <cười> con <cười> Thầy nó nhớ nha Thầy nó nhớ nha Em không có dám gọi ai bằng con Bằng <cười> <Toàn> con em <cười> Không bao giờ có dám gọi quý vị bằng con Và cũng không bao giờ dám Có lời nói Mà gọi các vị lớn tuổi hơn bằng cái dân Cho nên Người lúc nào mình cũng Thấy người ta Lớn mình nhận quý tôn Đức Tăng Ni trừ những người thân quen Pháp Hòa xin tên Phật lớn kêu tôn Đức Tăng Ni Pháp Hòa gặp dù là một vị trí lúc nào cũng còn sự và thầy con quý thầy nói không bây giờ vậy không mình tập gì tập nói như vậy để lúc nào cái tâm mình mà cũng ở cái vị trí người lớn ta nhỏ người có ta không mình thấy mình cái gì cũng có ai cái gì cũng không á. mình tưởng mình dày nên đi hay quên tay vậy. quý vị thấy mấy người ta vô viên trường ta ngồi không ba cái ghế bọn ngồi vui vui vậy, đó. có còn bị quải gì? nhiều khi mình đang rồi cái nó nguội dơ hái trắng vậy, đó. mình lép bị quải gì, ta không người lớn ta nhỏ người đúng ta sai. Vì mình thấy lúc nào mình cũng đúng đó. Thì thường mình hay Thấy mà thấy đúng thì phải làm cái gì nè Trả <cười> Phải cho anh trả để mình thấy mình đúng mà. Cho nên mình nghĩ mình đúng là lúc nào mình cũng trả Vì vậy cho nên đó, Ai hỏi mình đó, Xin cho ý kiến Dạ Nếu muốn hỏi thì tôi nói Nhưng mà nhớ nha Ý tôi chỉ là ý một không khi Vì vậy được gọi là ý kiến <cười> Xin tôi là ý con kiến cho nên anh có nghe, anh có làm cũng được. Anh vẫn làm vốn sao? Tôi là ý con kiến. Chứ tôi đâu phải ý của con sư tử. Con con bò hay con dối thành thử ra mình luôn luôn nghĩ ý mình chỉ là ý một con kiến. Ai hỏi ý kiến thì nói vậy. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều Phật tử email. Thầy ơi, con mới vừa sanh con xin thầy đặt tên cho con của con. giờ làm thêm nghề này nữa <cười> nhưng mà em ngộ thích thì chịu tiệc dua afternoon <cười> <cười> mà quý vị biết khi có bà gửi tên nó có bài lấy cho tên của ba của đứa bé tên của mẹ nó rồi có bài suy nghĩ chữ nào để nó hợp ba hợp mẹ xong cho một vài Lúc nào cũng nói một câu Đây chỉ là những ý kiến góp ý Anh chị thấy tên nào đẹp thì cứ dùng Còn nếu không cứ kiếm chuyện khác, không có sao hết Tại vì em chỉ có nhiều đó thôi <cười> Dạ tên cũng vậy Phó Hoà Dũng Nắm Tan Thầy ơi, thầy làm Dũng cáo phó Dạ, thích thì em chiều <cười> <cười> nhưng mà làm xong cáo phó gửi đây là cái cáo phó phóng quà đã soạn xong gia đình xem lại tùy ý sửa cái gì phù hợp với gia đình tại vì sao cáo phó là cáo phó cho gia đình người ta mình chỉ là cái người giúp thôi cái gì thiếu thì người ta bổ có đôi khi mình dùng chữ đó người ta thích người ta sửa nó là chỉ muốn người ta khỏe luôn hiểu ý mà nói có ai nhờ cái gì phó quà cũng làm nhưng mà xong luôn luôn có quà thầm không, có quà chỉ là người góp chút xíu công sức gì hết. Quý vị dùng được thì dùng, chọn cho năm tên không được cái nào dụng bên em cũng quan thị để đỡ con em đâu. Có <cười> người ta người ta phải lựa tên, người ta để, người ta hỏi mình, lựa thì dùng được đơn giản. Mình tạo sống cho đơn giản. Bây giờ mình mình nhờ người ta nhờ mình làm đó mình làm hết khả năng của mình Và tất cả tấm lòng của mình Ai ai các thầy các cô này, nhờ con vào soạn văn bản làm gì làm gì không vào sọn xong gửi đây gửi luôn cho cái file để sửa nữa quý thầy quý cô tùy thể quan thể cứ sửa theo cái cách của mình nhưng mà nhưng mà chữ nào không được có vào gửi có nhiều khi một cái văn bản chữ nhưng mình dùng cái cái chữ đó nó không có nó không có trang trọng Có một ví dụ, quý vị có thể send một cái text cho người bạn của mình Thứ bảy, viết những thứ, viết số bảy gửi cho bạn mình Cái đó là một cái text, không sao vậy đó. Nhưng khi quý vị đưa một cái văn bản của chùa lên Kính mừng đại lễ Phật Đảng Chùa kính mời đại chúng tham dự, cái gì đó, đó Xong kêu viết thứ, viết số bảy, ngày Thiếu sự trang trọng Vì nó không đúng cái, pháp, cái, cái cách phương pháp làm văn thư Thì có ơi nhắn lại Không bà xin gói bé nhỏ nên viết nguyên chữ thứ bảy và không nên viết thứ và số bảy vì nó không phù hợp với văn thư trang trọng khi mình mời viết cái tết cho người ta thì được bạn bè viết cho nhau được nhưng trên văn bản không được nếu mà viết thứ bảy vậy thì mai mốt mình viết thứ tám <cười> <cười> thứ tám là gì chữ chữ <cười> phải không nào thật lựa ra đó là cái ý của bà hương cho nên việc gì có mình làm á có quà nhẹ nhàng lắm vì vậy cho nên được việc cũng tốt hồng phu cũng sao ai muốn sao cũng được tất cả do tâm mình miễn sao gia đình quý vị vui vẻ tám tám tháng xin xả tan Và đừng hỏi em hỏi gia đình Pháp quà có thể giải thích bốn mươi chín ngày sao trăm ngày sao năm sao nhưng mà cuối cùng mọi quyết định tùy gia đình nhưng mà nếu như Gia đình đồng lòng quan hệ với nhau thì nên là Bởi vì đây là việc chung Đừng để những cái trách móc về xa Và nước lần một Có nhiều khi mình hiểu đạo Mình muốn gia đình mình phải làm điều đó Mà gia đình không đồng ý Lên hỏi vào đấy, gia đình không đồng ý Đừng làm Đừng lấy cái hiểu đạo của mình mà ra Nói người ta chưa tương đồng Thì bất công Chưa nộ được ai Mà người ta đã có ác cảm với người hiểu đạo Rồi <cười> mình hiểu đạo mà mình chưa thấu được đạo lý thì cũng chưa gọi là hiểu đạo mình có thể hiểu được đạo phật nhưng mình chưa hiểu được đạo lý của đời của đời sống con người mình chưa hiểu được cái đạo lý giữa con người với con người mình ứng xử mình lấy cái đạo phật mình ép người ta đó cảm thấy tại vì đạo phật không phải vậy đạo phật không phải vậy đạo phật là đạo có tuệ giác có hiểu có tu và tùy như mà biểu diễn mà ứng dụng mà sống Đừng lấy cái đạo Phật và đem cái đó Rồi bắt mọi cái đạo lý khác Nhiều khi ta, người ta có cái đạo lý của người ta Mà khi người ta hiểu được rồi Thì ta Murch Hội nhập được rất dễ dàng Thật ra Phật giáo bao gồm hết đó. Bao gồm hết đó. Nhưng mà Không có lắng, sân, Ai muốn cái gì thì Mình nhận và mình thổi vào Cái đạo lý của mình Cho nên người đúng ta sai, người tốt ta xấu Mình luôn luôn mình thấy mình là người tốt Mình tốt, mật hạnh mình biết không? Nhưng mà mình thấy người khác xấu là cái này là không phải Không phải hạnh, phải không Cái này là mật đắn Cho nên mình phải thấy luôn luôn Ngài Ấn Quang này cũng có dạy câu đó Trong cái pháp tu Ngài Ấn Quang này có dạy như thế này Nếu mình là một cái người muốn tu tập Phải thấy rằng Mình là phàm phu Người khác là Bồ Tát Những lúc Ngồi rảnh rỗi với nhau Đừng bàn chuyện Tốt xấu của người Mà hãy nên nhìn thấy cái lỗi của mình Ngài đã dùng cái từ đó Tỉnh tọa thường Tư kỹ quá nhàn đàm bất luận nhân phi Lúc tỉnh tọa Lúc ngồi yên Hãy thấy lỗi mình Gọi là tỉnh, tọa, thường tư, kỹ, quá. nhưng những lúc ngồi nó chỉ muốn gian cháu, nhà đam nhà đam thì bất luận nhân phi đừng có luận bàn cái chuyện tốt xấu của người tại mình đâu phải họ đâu, mình luận ai tốt ai xấu, mà mình chưa thấy rõ tốt xấu của mình, mà luận bàn của người khác thì cái này cái việc làm nó sai, nó không có đúng giống như việc nhà mình chưa rảnh, chưa rồi, mình lo việc người khác thì nó có bà hay nói các tổ chức hay dạy mình hết Đừng ngó nhà người sao không sức tuyết Phải biết sân nhà mình tuyết cũng chưa xong Ở bên Canada sáng để cái nhạc chứ sống sức tuyết Tao đi để té chết, đời chết Nói vừa xong trước cửa nhà mình té cả rồng Đường trên cũng chết ở ngon sức Trước cửa nhà mình nè Tuyết nó đóng băng trên nè, lấy muối mà rải, Lấy cát mà rải cho tao đi được nó té Cứ lôi rồi nhà, sớm sẽ nóng xuất tích. Tại vì đứng cao, nên thấy nhà ta, mà quên nhìn trước này. Quý vị nhớ tại Du Ký không? Sáng ngủ dậy, bà hoàng hậu với ông hoàng tượng, ngủ dậy xong ông hoàng tượng, ngó bà vợ, ông cười thôi là cười, ông thấy cái đầu của ái khăn, sao bên thấy nó trọc quá Thì bà vợ, bà cũng thấy, bà cũng cười quá là cười lắm sao cái đầu của bệ hạ bữa nay sao nó cũng trơn lấp hai người bị cạo đầu vào tối sáng ngủ dậy không biết cứ nhìn nhau mà cho nên cái hình ảnh đó là để nói lên cho chúng ta biết chỉ cần một đêm ngủ dậy thôi sự việc có thể thay đổi chỉ cần tại vì cái câu chuyện là tôi ngủ không lẻn vô trong hoàng cung cạo đầu hai người đó mình tỉnh sáng ngủ dậy là hai vợ chồng hai cái đầu chồng rồi nhìn nhau mặt cười quý vị nhớ cái điều cuộc đời này chỉ một đêm thôi là mọi việc thay đổi hết một đêm thôi. có thể người đó sáng ngủ dậy mình tuyên bố người đó đã ra đi con bà biết có nhiều lắm ta vợ chồng ngủ chung với nhau mà Tới sáng mới biết con chồng đã chết trên nhiều người. Cả là đêm hôm Cho nên, cái đó là cái mà Ngài tinh Vân, Ngài muốn nhắc nhở. Ngài dạy rất nhiều trong cái pháp này. Ở đây, hôm nay, Phong Hòa cũng muốn tưởng niệm Ngài, và khi hay tin Ngài viên tịch. Đó là một cái bất nát riêng cho Phật giáo Đài Loan. Còn nếu mà nói Phật giáo chung thì mình cũng mất đi một bậc trưởng tượng đã dày công đóng góp rất nhiều cho phật giáo à, thế gian này thì muốn kỷ niệm là ngày có quà xin trích một số những khôn cái câu dạy của Ngài để mà làm cái, cái sự chia sẻ cho tối hôm nay thì thưa đại chúng đó là cái mật hạnh đó có quà kể cho đại chúng nghe nãy giờ đó vì vậy cho nên mình học mình nhìn ai làm việc gì trong tâm mình cảm nhận đó là mật hạnh có nhiều người người ta âm phầm ta làm và tại mình không biết thôi ví dụ như quý vị uh, chiều hôm nay đi làm về tắt cô tìm viện chân không trước khi lên đây nghe pháp no cái bụng ở dưới này. mình đưa cái tô muốn mình ăn rồi chỉ cần ngồi xuống có em thôi không có những người bậc hạnh ta nấu từ ngày hôm qua hay từ sáng đến giờ mình làm gì mình có ăn phải không cho nên một bữa ăn một cái bữa uh, bất cứ việc gì chúng ta làm, bước vô trong nhà toilet, sạch sẽ, ngăn nắp, phải có người mặc hạnh lên của rồi. không, rác mình để này đó, có áo đổ ra đó. Vậy mà có người đi lượm rác, bỏ con đi đổ, không nói gì hết. Mà tất cả việc làm của người là. ta. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, cái cách tu trong năm mới nha. Bước sang năm mới này, mình phải phát nguyện, mình phải có một cái nhìn mới, Cái nhìn mới, một cái tư duy mới Đó là nhìn tất cả mọi người Với cái mật hạnh tu tập của mình Thấy được như vậy Bớt trách, bớt hờn Bớt thế này thế kia Không dám nói hết nha Bớt thôi Bớt thôi Là nhà nó yên Đạo tràng nó tỉnh này. Giống như vô đây nè Hết ồn Bớt rồi, Bớt ồn <cười> là hạnh phúc rồi đó, trúc đại chúng em là còn bây giờ nghe con hỏi không thưa thầy con ăn chay ngày mùng 1 và rằm, nhưng vì công việc làm nhà hàng nên con thử đồ mặn, vậy có tội không tội nghiệp không Thử, thầy qua <cười> Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã chia sẻ việc này rất nhiều lần. Quý vị ăn chay, cứ ăn chay. Vì bổn phận phải nấu cho gia đình ăn, hay vì việc làm mình phải nấu, phải làm, quý vị cứ tử không sao cả. Vì quý vị phải làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình, Còn cái chuyện ăn chay là bổ phận của mình Nhưng mình phải đi làm cho người ta Mình phải làm cho đàng hoàng Đúng không? Quý vị thử có hai cách Thử ném xong nhả ra Còn nếu thấy được nữa nút luôn Không hề có tội lỗi Không tội lỗi gì hết Thành thật không phải chuyện rút cái đó <cười> hay là họ đi hùng cũng phải chuyện đó Cái ăn chay là một phương tiện Nhưng mà phải làm sao cái tâm mình nó cháy Lời nói mình nó cháy Hành động mình nó cháy Cái này mới là cháy thứ thiệt Chẳng những nó là cháy thứ thiệt mà trên thế gian này rất cần những người cháy như vậy Chứ không phải cháy cái hình thức Hình thức cần Nhưng đừng vương bận mấy chữ đó Vì đây là bổn phận của mình Trường hợp không dính dáng gì tới mình mà thấy thèm có thử em này không có chuyện này nha phải không? cái không dính dáng tới mình không phải là bổ phận của mình mà tại mình thèm rồi mình còn thấy để tôi thử coi ai mượn hiểu ý không? rồi ví dụ như mình đang chay mà thấy con mình nó mua đồ mặn về không ăn mà nói Ngon quá cái phần Nói tới nó luôn vô phòng Xong tiếp quá, xách cái chén ra Mút lại miếng cho má con Mai nó ăn rồi. Ngày con ăn chai bữa rồng Mà 16 còn chuẩn bị Quý vị cứ bình thường Phẩm có sang hết Đây bổ phần của mình Mình nấu cho con, chào miệng cho mọi người trong nhà Phải nấu vì đó là bổ phần Không có tội gì hết Họ không có bao giờ trách mất cái chuyện đó Mà quý vị nó làm sao tâm hành không được mỗi ngày. Kinh bạch là thầy làm sao để có trí tuệ sáng suốt để hành xử mỗi ngày không bị sai sót. Sai thì có thể giảm và sót chắc cũng chút chút. Thế đại chúng á thật ra Mình không mong mình hoàn hảo Nhưng mà ít ra mình phải thể hiện một chút Tâm tư của mình Trong cái hành xử chuyển hóa của mình Vì vậy cho nên quý vị tập tránh niệm Tránh niệm sao? Tránh niệm là gì? Tránh niệm nghĩa là mình tập ý thức Biết rõ mọi việc mình đang làm Thí dụ mình đang nói chuyện Mình biết rõ mình đang nói chuyện Để mình dùng từ nó không có Quá đáng Ví dụ, bảo, bảo, bảo, ví dụ như mình nói chuyện với một người lớn thì tự nhiên ý thức của mình là không cần biết mà nó tự nhiên nó nhảy ra những cái từ sự đối với người lớn Dạ thư bác Ví dụ vậy, chứ đâu có ai nói ê bác thôi <cười> Cái đó là cái ý thức thôi, thì cái trách niệm Cho nên để giảm tất cả mọi cái sai sót trong cuộc sống Một phần nào chúng ta có trách niệm Ví dụ quý vị nấu ăn không ai mà nấu canh chua mà đem bột cà riêng đó. trừ khi nào bị mớ hay là đang lãng mơ chứ còn có ý thức thì đâu có phải vậy cho nên nấu canh chua có thể đem nó chua hơn chứ không thể lấy me để vào mà có thể chua hơn hoặc ít chua chứ không thể cà ri, vì mình có chấm niệm khi mình làm và trong khi mình nêm cái nước chua đó có thể là mình cái độ chua của mình đó hơn vì vậy cho nên Quý vị muốn thực tập theo Phật giáo Quan trọng nhất vẫn phải có chánh niệm Không có vấn đề sai sót không Mà muốn tu theo đạo Phật là phải có chánh niệm Chánh niệm là gì? Ý thức Ý thức rõ ràng Ví dụ mình Là một người Một người con Đang chăm sóc cho cha mẹ mình Đi đâu đi Quý vị dẫn ý thức thôi Phải lo kinh thủ về Tại cha mẹ ở nhà đang bệnh đang chờ tự nhiên cái chánh niệm nó giúp cho mình giảm đi lỡ mình có sơ sót thì cũng không có quá đáng ý nó là vậy làm sao sống với người chồng vợ họ thù mình ghét mình làm sao để im lặng mà người thù của mình thân khi sống chung một nhà làm chung một chỗ mình không thù người đó người biết người đó ghét mình không có sao mình à mình mình không có ghét người ta mình người ta ghét mình từ từ hai cái đó nó không có tương đồng mình ghét họ họ ghét mình cái này mới có chuyện còn mình không ghét họ thì nhất định mình không có làm những cái điều gì, gì. Nó quá đáng Thưa đại chúng á, có đôi khi Nên trong cuộc sống Mình gặp một cái duyên Không phải bất cứ lúc nào Mình cũng gặp duyên tốt đâu Đôi khi mình đi làm Hay là mình sống chung với ai đó Mình gặp một cái duyên không thiện Nhưng chính khi Mình gặp cái duyên không thiện Thì mình phải ráng sống bằng cái duyên thiện Để nó dần giảm đi cho em Phó ví dụ như này Đức Phật ví dụ trong Kinh đó. Nếu Phật nói đó, Cái mà Cái nghiệp của mình đó, Nó giống như một nắp muối Nhưng nếu cái nắp muối đó Mà để trong một cái ly Ví dụ nắp muối bỏ ly này Nó bạn không? Bạn. Nhưng mà nếu nắp muối này Mà để bỏ trong một cái hồ nước Thì nó ảnh hưởng gì không? không? Cũng như vậy Cái nghiệp của mình với người đó Nó giống như nắp muối Nhưng mà nếu cái tâm của mình Và cái phước của mình Mà nó rộng như là Cái sông thì nấm muối này Không có sao hết Pháp gọi là một bài kệ để chuyển hóa Nấm muối dù có mặn Vào sông núi sẽ tan Hận thù sẽ tan biến Với tâm người thân thang Tại vì mình không có tương đồng cái nghiệp hận thù Cho nên á Trong Kinh Pháp Thú cũng có câu gì nè Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận ta sống không hận thù vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau vì vậy cho nên đây là một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải tu ngay cái cảnh này vì ví dụ như bây giờ họ người đó lại chồng là vợ mình Mà tại sao người ngày xưa thương yêu đầm ấm không cái chuyện mà chấp nhận nhau Mà bây giờ lại ấm thu nhắc Thì chắc phải có cái duyên do Bây giờ nếu mình hiểu được Duyên do rồi thì mình ráng tu tập Để cảm hóa cái duyên do đó Nếu là nghịch duyên Thì cố gắng mình sống bằng cái duyên lành Để cảm cái đó Còn nếu mà là thuận duyên Thì chúng ta nên tưới tẩm cái thuận duyên đó Và đừng sống ý lại Để rồi một ngày nào đó cái thuận duyên này nó biến thành cái nghịch Ví dụ người đó chiều chuộng mình thương yêu mình nhưng mình mới biết trân quý mình hết củi mình la rầy mình đủ thứ chuyện hết mới là họ nhịn lắm họ thương và nhịn lắm nhưng con người sức chịu đựng họ cũng có lúc thôi một lúc là họ chịu không được thì họ cũng sẽ buông mình thì cái đó có được thì cái chia cũng có được thôi người ta ghét mình mà tại sao gặp mình vẫn cứ bình thường mình không có khởi một cái tâm gì hết mà bây giờ nói cho cùng thì mấy người này là ai đó trong này toàn là chồng là vợ là người thân của mình thôi còn ví dụ như mình quán sao những những người đi làm đây bây giờ ví dụ gặp nhau mà hỏi nói cho cùng đi làm để kiếm gì nè kiếm tiền cho nên lỡ vô trong tiệm mà ai kiếm chuyện thôi vô để kiếm tiền muốn kiếm chuyện Nó khó đó nhưng mà tại vì mình đang ở cái duyên này phải chuyển tại quý vị bị thấy trong cuộc đời này là mỗi người mỗi cảnh phải không? Mỗi người mỗi cảnh đâu có ai giống ai được thành thử ra bây giờ nếu mà cái duyên mình ở trong cảnh này thì mình phải ráng tu tập để chuyển cái cảnh này chứ đừng có bao giờ so sánh. Chứ quan trọng là mình được bổ vào trong bây giờ có bài thưa đại chúng này giữa địa ngục với thiên đường phải nào khổ hơn? Dĩ nhiên là địa một rồi Nhưng mà tại sao Bồ Tát Địa Tạng là chấp nhận cái cái đó, tại vì Ngài muốn đổ họ Mà Ngài muốn đổ họ Thì Ngài phải chịu cái nấm bức Của cái địa ngục đó để vào gần gửi với Cũng giống như có một ví dụ Như giờ ở Hawaii để nói Ví dụ vậy đi, bây giờ ai muốn đổ Cõi này thì phải chấp nhận cái nấm chung với Trúc sâm này mới đổ họ được Chứ bây giờ mình không chấp nhận cảnh này Thì làm sao mà đổ cho nên trong sự các vị mới dạy đó ta không vào địa nguồn thế ai toàn thì thưa đại chúng là nếu quý vị đang ở trong cảnh này thì đây là cái cảnh mà quý vị ta ráng để chuyển hóa để tu tập chờ một lát thôi thơ tuần để xóa nợ xưa thầy con lui đi được khoảng 10 năm nay con quy lại có được không chi vậy <cười> nắm cưới xong mười năm cũng nắm cưới lại <cười> dạ không cần quy lại gì hết như thế này nè nếu như á mình quy y xong rồi thầy sư vụ của mình không còn ở trên thế gian có thể vì nó đã mất hay là vị nó xa xôi với mình quá mà mình có gần gũi một cái vị thầy nào ở cái địa phương của mình mình có thể y chỉ học pháp nương tựa với vị thầy đó vì cái pháp quy y là quy chung mười phương chư tăng phật pháp tăng đều là thầy là phật pháp của mình nhưng mà cái vị thầy quy y cho mình là mình có ghi như một thầy bổ sư để dẫn dắt mình vào con đường tâm linh tu tập chứ không phải quy y xong rồi là mình chỉ biết ông thầy đó thôi còn những thầy khác mình không biết không phải vậy bây giờ quý vị ra đường mà quý vị có gặp đó thầy Lào thầy Bào thầy Việt thầy Thái nhiều biết mà các vị đó có sự tu tập thì đều là thầy của mình để mình đương tự hết cho nên nếu mà cứ mười năm mà quy lại vậy đó thì em các phật tử cứ mười năm review <cười> <cười> chứ lại đây nếu quý vị hiểu là y chỉ như một vị khác bà thầy con xin hỏi thầy là nếu người có tội sau khi chết vào địa ngục chịu tội rồi xong trước khi đi đầu thai phải uống canh mạnh bà để mơ hết nhưng tại sao lại phải trả nghiệp từ kiếp trước xin thầy quan hệ giải đáp ai uống canh mạnh bà rồi trong giáo lý của đạo phật <cười> cái chuyện mà uống canh mạnh bà đi qua cầu nại hà nhớ nha đi qua cầu nại hà uống canh mạnh bà rồi lên trên này quên sạch sẽ trên đó đó là chuyện đó là cái chuyện người ta nói chứ nó không có nằm trong giáo lý đạo phật vì nó nằm trong giáo nó nằm nó không nằm trong giáo lý đạo phật em không có biết <cười> còn á, Phật giáo thì nó như thế này Đạo Phật không dùng chữ đầu thai Phật giáo là chúng ta dùng chữ tái sinh hay là thọ sinh ví dụ như á Mình tạo cái nghiệp gì Thì mình sẽ thọ cái nghiệp đó Và chúng ta tái sinh vào cái thọ đó Còn thí dụ như các bậc Đại chí, đại nguyện Các bậc Bồ Tát thì các ngài tùy nguyện Mà các ngài thọ sinh Do cái nguyện Với một ví dụ này Thí dụ như thầy uh, Những thiện đây, Thầy lúc thầy qua Mỹ thầy đã quay ở đây Thầy ở Đất liền nhưng mà thầy qua tới đây là thầy cảm được cái dương ở đây thầy nguyễn về đây như vậy thầy ở đây là do cái nguyện chân ai đẩy thầy trên hết không ai ép thầy về đây hết đó tự thầy muốn ra đảo để thầy làm đảo chủ Làm đảo <cười> đó là đạo chúa mình phát nguyện mình họ sư còn ví dụ như á có một ví dụ như á quý thầy mà có đi vào trong nhà tù để mà thuyết pháp cho những tù nhân nghe đó là do cái nguyện của các thầy nhưng mà nếu một cái người mà phạm tội họ không được quyền xem ngôi như cái nhà tù Mà họ mua lòng phải vào đó Vì sao? gì đó là tùy nghiệp Mà thọ sinh Còn mình đi vào tu Mình giảng cho họ nghe đó là Tùy nghiệp mà Chúng ta thọ sinh Từ cái nguyện, giống nguyện mình có. Còn người, người, cái người mà ở trong nỗi khổ Là do cái nghiệp mà phải thọ Chứ không phải định Ví dụ bây giờ mình nghĩ Tại sao trong một cái hoàn cảnh gia đình Mà cùng tuổi với mình có thể cùng sanh cùng lúc với lên mà sao người kia sung sướng mà mình lại không tùy cái nghiệp cái nguyện của mọi người thưa thầy lúc sống con bất hiếu với cha mẹ con nhiều quá giờ cha mẹ con đã quá vãng muốn chuộc lỗi lầm phải làm sao khi mà mình có được một cái tâm thấy lỗi mình đó là một trong mười cái tâm thiện Mình làm điều sai và mình thấy mình sai Mình phục thiện Đó là tốt do mà thưa đại chúng Muốn trả hiếu cho cha mẹ Dù là mình lỡ mang tội bất hiếu Hay mình muốn trở thành một người con hiếu Cũng không ngoài cái cách sống của mình Bây giờ Mình không trả hiếu cho cha mẹ Bằng cách cung phụ Món ngon vật lạ Thì mình có thể trả hiếu cho cha mẹ Bằng cách là mình sống lành mạnh ngay trong đời này tại vì mình nhìn nếu mình nhìn sâu sắc là mình thấy rõ ràng đó, là bây giờ mình đang mang dòng máu của cha trong mình mình mang cái dòng máu của mẹ trong mình nếu mình sống như mình mình sống mà dở như là mình hút sách rượu chè cờ bạc thì mình tự hủy thân này nghĩa là mình đã hủy cái thân mà cha mẹ đã cho mình cũng không hiếu như được bây giờ muốn trả hiếu là bằng cách sống cho lành mạnh dưỡng cái thân làm nhiều việc tốt lấy cái thân này làm nhiều cái việc thiện giúp đời lợi người thì đó là một cái sự gọi là trái phiếu hồi xưa ta dạy mình gì nè phụ tại quan kỳ hạnh phụ tử quan kỳ chiến nghĩa là khi cha còn sống thì mình hãy nhìn hãy quan sát cái cách sống của cha để mình học phụ tại quan kỳ hạnh triển quan là nhìn quan sát nhưng mình nếu cha mẹ mất rồi thì mình phải theo cái chí hướng đó mình phật hòa ví dụ bây giờ đệ tử nói qua đi phật hòa hàng ngày và sống như vậy như vậy quý vị sống chung quý vị học cái hạnh quý vị của phật hòa quý vị nhưng một ngày là phật hòa không còn thì quý vị theo cái chí hướng đó mà sống là gì cái chí nguyện của thầy là muốn mình hành đạo giúp đời theo cái chí nguyện đó mà sống là mình trải nghiệm Cho nên các bậc Thầy Bổ luôn luôn dặn đệ Tử Nếu như các con đang hành đạo ở đâu Nghe Thầy qua đời Không nhất thiết phải trở về Làm để tang cho Thầy mới gọi là có hiếu đâu Nếu các con tiếp tục cái công cuộc hành đạo Đó là sự trả ơn cho Thầy giúp Phật Cũng giống như ngày tu Bồ Đề đó Đâu phải là ngày đi xuống tận núi ngày đón Đức Phật mới gọi là người quan không chào đón Đức Phật đó Ngài một vực ở trong nhà để ngồi thiền Thì đó là cái chấp đoán Đức Phật Linh tập Đức Phật cũng vậy nè Tin tôi Mà không hiểu tôi Thì quý vị vẫn xa tôi ngàn dặm Nếu quý vị tin tôi Quý vị hiểu tôi Quý vị sống được như lời tôi Thì quý vị dù xa ngàn dặm Nhưng quý vị cũng sát tôi Cũng như vậy Cho nên chúng ta tại sao gọi là thân cận mình hay nói với nhau còn rất là thân cận với thầy nhưng mà xem chừng có thể mình chỉ mới thân mà chưa cận thế nào gọi là thân thế nào gọi là cận thân là sát một bên cận là làm theo lời thầy mới gọi là thân cận sát một bên thầy mà thầy dạy rằng phải thương yêu người đó phải nâng đỡ người đó khi họ tới đây mình thân với thầy gần hay mà muốn bảo về thầy mà mình lại vất vả một cái người phật tử khi họ đến họ tìm thầy ví dụ vậy có câu ví dụ vậy thì mình chỉ mới thân bạn cảm linh không hiểu được cái tâm lý cái tâm từ của thầy cái sứ nguyện của thầy muốn độ người bên đó chỗ đó hiểu ý không cho nên chữ thân là gần chữ cảm là theo cái việc này ngày nay cũng vậy Nếu như mà có những người con sống bình thường Không có làm gì cha mẹ buồn Nhưng bây giờ muốn trả hiếu cho cha mẹ Thì thực nhất là sống theo những ước nguyện của cha mẹ Cho nên đó Nhìn cho kỹ đó, Trong người mình bây giờ 50% của cha 50% của mình Cha mẹ trao riêng cho mình cái thân này Thì mình phải sống như thế nào để trả hiếu cho cha mẹ Thưa lời chúng đó, Ông bà ngoại có bà mất sớm không ạ, thương ông bà ngoại, nhưng mà không có được cái cơ hội làm gì trong bà ngoại mình tốt hơn đôi lúc á bà, bà thân bà ngoại thì bị bệnh, cho nên chân yếu, không có đi đâu được nhiều lúc bà ngoại đi chỗ này, chủ nghĩ, trong lòng vẫn có, có cái sót mình thì đi quá trời luôn, bà không có được cơ hội đưa mẹ của mình đi đây như kia, bà đi đâu Nhưng mà những lúc đó có vò tư duy lại Con đang đi cho mẹ Con đang làm việc này cho mẹ Tại vì mình, mình Mình thương người đó Mình phải biết rằng người đó đang ở trong mình Và mình sống như thế nào Để cha mẹ im lặng với cái cách sống Cho nên trong những cái buổi Giảng cho mấy em nhỏ Bằng tiếng Anh có là luôn không Thương á Là phải thể hiện tình thương thì nói tới đây có vài nhớ là ngày hôm kia trước khi bay qua đây thì có vài có một anh tự tử người Mỹ anh đang học dược sĩ thì bỏ núi rừng tại vì anh chăm sóc cho ba của anh thì có một khoảng thời gian anh anh bị bệnh tâm thần thì người, anh đã tìm tới chùa mình và quý pháp hòa và các thầy giúp đỡ cho rất nhiều trong cái chuyện mà tu tập để mà anh bớt được cái bệnh Thì ba má của anh quý của thầy đó Tại vì luôn luôn đó là nhờ quý thầy mà con của họ ngày nay mới được tỉnh lạnh Thì một hôm bà già ở nhà mở băng và nghe Thì bà già nghe tới cái đoạn là When you love someone, you have to show your love Oh, every day after meal, you show your love by washing dishes You come back home from school, show your love by helping your cooks Put your shoes nice and neat. Fold your clothes. Clean your room. That's all the way you show your love. Fine one. Huh? But then this is the religion that I want. ik wil. ik nói dat ik buổi ik dat ik ăn cơm rồi phụ mẹ rửa chén là thể hiện tình thương nè, đi học về để đôi giày cho ngăn nắp là thể hiện tình thương nè. Tại vì mẹ ấy đôi giày mà để tùm lum thì mẹ láng, mẹ láng là mẹ bực phải không? Thương là phải thể hiện. Bây giờ mỗi lần bà kêu ăn đó rửa chén, Honey, how to show your love? Bây giờ mấy chị học câu này nha. Mấy anh ăn xong mới anh lên lầu nằm á chị đứng như thanh niên tham như sâu dơ mấy anh ăn cơm rồi đứng dậy phụ vợ dọn chén phụ vợ dọn nồi gương gọn thức ăn rồi phụ vợ lo cho con cái tất cả cái đó đều thể hiện tình thương đâu phải mình đợi chết mình mới nói cái gì mình mới làm cái gì. Và cái món quà lớn nhất mình cho nhau đó là gì? Đó là sự có mặt và thể hiện tình thương của mình. Đó. Quý vị hiểu được mà nói vậy. Cho nên thôi bây giờ vị Phật tử này có ăn năn thì sự đã rồi. Nhưng không có quá trễ. Mình biết rằng bây giờ mình đang đi cho mẹ, đang thở cho mẹ, đang sống cho mẹ. Và sống từng giây phút không lạc phí. phụng tại qua kỳ thạnh, phụ tử qua kỳ trí Cha mẹ mà còn, nhìn cho mẹ sống và không theo. Nếu cha mẹ mất rồi, theo cái chí hướng của cha mẹ, cái ước nguyện của cha mẹ còn sống. Như vậy thì mình mới gọi là thiếu là áo. Trời nãy thấy có mấy câu. <cười> <cười> sao? Ngày mai Phá Hoa còn gặp quý vị ở trên chùa Thanh Nguyên. Mai sáng Phá Hoa có buổi giảng trên đến, đến 10 giờ Bây giờ Phá Hoa chỉ trả lời một câu nữa, tại 9h rưỡi rồi để đuối về đi ngủ và bay đi cày em đã có tiền mà trả lương nhiều quá thầy có kể rằng có một thiếu phụ trước khi chết có giao cho thầy một đứa bé sơ sinh khi thầy cho biết đứa bé đó bây giờ ra sao rồi ủa có vụ này sao em không biết nhỉ giao phải sơ sinh và giao một đứa nhỏ thôi hai đứa bây giờ lớn lên rồi em cũng được hai cháu ngoại rồi. <cười> Trong một bài giảng đã lâu, thầy có nói rằng một buổi giảng pháp thành công gồm có nhiều yếu tố cấm gốc vào đó. Trong đó có yếu tố người đặt câu hỏi xin thầy giảng rõ hơn về điều này. Thật ra thì trong một buổi giảng á, thì ngoài cái đề tài mình chọn giống như nãy giờ đây nếu mà không có câu hỏi thì mình đã xong rồi nhưng mà nhờ có câu hỏi cho nên mọi người còn ngồi lại và mở mang thêm một số vấn đề Và có thể mình đã từng thắc mắc nhưng mà bây giờ nó không phải mình không nhớ về hỏi hoặc là đôi khi mình cũng thắc mắc nhưng mình, chưa bao giờ mình đặt câu tiền đó nhưng mà lỡ ai đó người ta đặt câu hỏi thì mình lại được lợi lạc chứ cho nên là cái này là nó làm cho cái buổi sinh hoạt thêm sống động và nó làm cho cái buổi giảng pháp thêm cái phần gọi là uh, trọn vẹn không phải chỉ có quà nói mà quý vị còn có những câu hỏi để bản nguyện phải không bản nguyện đó ai đến thì uh, thật ra có quà thích trả lời câu hỏi đó tại vì không quà nghĩ rằng mình đi đến đó lâu lâu mới được cơ hội một lần Nếu mà quý vị đặt những câu hỏi có liên quan đến sự tu tập trong Phật giáo của mình thì quý vị sẽ giúp cho quý vị nhiều hơn là quý vị nghe hóa và nói chuyện thì có quà chọn một đề tài cho nên thường thì có quả thích nói khoảng chừng 40 phút tới tiếng là cuộc sau đó phải dành cho quý vị một thời gian để quý vị có những câu hỏi Còn nếu tốt nữa là chuyên Nguyên Bụi Giảng đã trả lời câu hỏi không <cười> Mỗi lần mình lại Phật, mà mình chỉ lại được ba lại, mình không lại được bốn lại. Con xin hỏi Thầy, lại có tượng trưng cho cái gì? Và, mình có phải do nghiệp mà ra không? À, con xin Thầy quan thị thưa này chúng ở trong Phật giáo Nó có một cái pháp môn Đây là một pháp môn tu nha Đó là pháp môn kính lại. Nếu mà đứng phân tích về lại Nó có chín cách lại Hay là bảy cách lại Hôm nay chúng ta chấp tay Chúng ta một người xuống ta Chúng ta lại Thì cái này gọi là Cái này chúng ta gọi là Thành kính lệ Hay là chúng ta một người chúng ta xuống gọi là quy mạng lệ nhưng mà người Tây Tạng á người ta không có lại như cách của mình mà người ta lại xong người ta trường cái người ta đang trước ta nằm dài cái người ta đang thì cái trường hợp này gọi là trường mạng lệ mạng là cái thân mạng, trường là dài đó và lại bằng cách là cái thân nằm dài đó còn mình á chỉ là một người xuống Cái mong mình ngồi trên cái, cái bắp đùi của mình rồi hai cái người mình nằm xuống là, là quy mạng lệ. Cái nào cũng lễ hết á. Nhưng mà tại sao phải lệnh? Cái lễ nó mang ý nghĩa gì? Tại vì chúng ta thường có một cái cách là chúng ta luôn luôn coi mình cao hơn người khác. Giỏi hơn người khác. Cho nên một trong những cái cách hạ cái ngã đó. Hạ cái tâm tư mà luôn luôn nghĩ mình hơn người bằng cách là hạ mình cho nên nó không có cái cách nào cung kính và để biểu tượng cho sự khiêm cung bằng cách là chúng ta ạ vì vậy mà chúng ta gặp nhau chúng ta chắp tay chúng ta xá nhau thứ nhất là để biểu tượng sự cung kính thứ hai là để chúng ta tỏ lòng khiêm cung mình có ai nữa người khác được cung xác cho nên cái lạy là để thực tập cho vấn đề buông xả cái bản ngã vì con người mình luôn luôn là thấy mình cao hơn giỏi nếu mà nói về cái á cái ngã mạng, cái cống cao này chúng ta có tới bảy loại mạng bảy cách bảy cái bảy cái hình thức thí dụ như mình bằng người ta thì mình cho mình hơn nhưng mà người ta mà hơn mình á mình kéo người ta xuống cho bằng mà người, nếu mà người đó bằng mình á mình đẩy người ta xuống thấp hơn tức là luôn luôn mình phải thắng người ta một bậc nếu mình với người bằng thì mình sẽ quảng cáo rằng mình hơn nhưng nếu mà người đó hơn mình mình sẽ kéo người xuống bằng mình. có gì hơn tôi là. bằng tôi là rồi nếu mà người đó mà bằng mình á thì mình đẩy nó xuống để Họ hơn thì mình kéo xuống bằng họ bằng thì đẩy họ xuống đó là một những hình thức để nói lên cái sự cân mạng cho nên trong Phật giáo chúng ta thực hiện lễ. Còn vấn đề lễ muốn lễ bao nhiêu thì lễ không ai bắt buộc. Tuy nhiên chúng ta có một số những con số tạm để nói lên ý nghĩa. Còn mình muốn hơn thì cứ lại không sao chắn. Thứ nhất khi chúng ta lễ Phật chúng ta lễ ba lễ vì ba lễ đó là tượng trưng cho lại Phật lại Pháp lại Tăng. Còn ví dụ mình muốn cốt chín lễ cũng được nữa, nếu đủ sức khỏe lễ, lại tam bảo mà lại manh lên lần thứ nhất, ba lại lần thứ hai, ba lại nữa, có sao đâu muốn lại bao nhiêu cũng được nhưng mà con số 3 canh bản là tượng trưng cho Phật Pháp Tạng chúng ta lại người chết khi chúng ta cúng người mất châm trà giữa cái, cái giữa cái thời cúng châm trà, mà mỗi lần châm trà xong thì lại 2 lần tại sao lại hai lạy vì hai lạy đó là biểu tượng cho cái gì biểu tượng cho chân đế và thuộc đế tương đương người âm và người dương nó tương đương đó là tượng trưng cho hai lạy có một ví dụ thầy ổng cúng ổng ấy Chai chủ dân trà cái mình đứng dậy mình góp trà thì trong khi mình góp trà thì ông thầy ổng thổi vô cái tuổi cái, cái, cái hình thức mình cúng trà một cái bài kể tử. Trong năm kiếp sống một phút hơi tàn công danh sự nghiệp cánh mây tan phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Trong khi mình rót trà mà mình nghe được thì nó thổi vào cái là đặng đó một cái ý nghĩa tâm tằn. Mình phải quán nè, trong năm kiếp sống. Nhưng mà bao lâu chỉ một phút hơi tàn. Công dân sự nghiệp, cánh mây, tan Phú quý, vinh hoa, cơn gió, thỏa Rót trà cúng cho người thân Nhưng mình nghe được đạo lý để sống Vậy thì mượn, cái người mất cúng, cúng cho họ uống trà Nhưng ở đây mình được uống một dòng Pháp Có phải là âm dương nó tương dung Có phải là đạo thế và tục đế nó tư vương tâm tục đế là rớt trang khúc đạo đế là nói cái đạo lý được chân lý cho nên lại hai lần người chết chưa chôn cũng lại thấy lần thật ra cái gì muốn lại bao nhiêu cũng được không có quy định gì nhưng ở đây người ta muốn đưa ra một cái hình ảnh, một con số căn bản để ít nhất mình cũng có cái chỗ mình giữ khi mình hiểu rồi thì mình muốn làm thì mình làm Nhưng mà chưa hiểu vừa qua đó Hai lặng Tại sao hai lại người chứa chốn Âm dương Người này chết rồi gọi là âm Nhưng mà chứa chốn Còn đấy Sanh tử vật tư. Mình mượn người mất Cúng cho người mất Nhưng mà thiệt sự ra người mất Mình cúng cho họ nhưng mà người sống đây Mượn kiếm nội chuyện cúng sân hạ xuống đường là thứ Nhưng mà cái nữa là gì Họ đứng họ cúng họ nghe Cha mẹ còn tại thế Lo vô nước uống dừa Mẹ cha không còn nữa Đức hạnh phải vô yeah. Có một cái bài kệ Bằng chữ Hán Dương tự gian tâm thủy môn sơn đẳng thượng trà Hương đương tam ẩm liễu Tạo phó pháp vương gia trà ở trên núi mông nấu với sông ở dòng giữa cái dòng sông dương tử tại vì ở bên Trung Quốc mấy cái địa danh dương tử giang tâm thủy lấy nước ở cái dòng sông dương tử nấu chung với lại trà ở trên đỉnh núi mông để nói lên cái cao đẹp nhất cái quý báu nhất mà mình chọn dương tử giang tâm thủy mông sơn đẳng thượng trà Rõ ba lần cung cho hương linh tam ẩm liễu Hương linh uống sắp ba cái nhúng trà này rồi á, sớm sanh về với Phật Phó pháp phương danh. Mượn cái hình ảnh đó để chúc nguyện cho hương linh. Ngày nay chúng ta dịch ra tiếng Việt. Bỏ mấy cái địa danh Trung Quốc lấy địa danh Việt Nam. Lấy cái đó trà trên đỉnh núi Tản. Tản là Tản Viên núi Tản Viên, nước giữa lòng sông Đa. Thiền vị chỉ một người, tịnh độ đã xin qua. Như vậy thì chứng tư lý các bạn, Đạo Phật, Nguyên Thủy không có dụ cúng linh, cúng đọc bà, cúng vỗ, cúng côn, đó là văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam không cần biết cảnh đạo gì, nhưng mà cái đạo của người Việt Nam đó là hiếu thảo, kính ngựa công bằng. Cho nên không cần phân biệt đạo gì hết Nhưng mà ông bà mất Phải thể hiện sự yếu đạo Nhưng bây giờ mình bài lên, mình cúng không Không có đạo lý gì cũng Thời mượn cái đạo Phật nhập vô hội nhập của đó, mượn cái đình thức cúng đó Giết ra mấy cái bài cúng Trong khi gia chủ cúng trước cho là nghe Bình thường kêu người nghe, đâu có nghe đâu Nhưng mà cha mẹ mất phải quỳ xuống đó cúng Bây giờ trong khi anh đang quỳ đó tôi nói cho anh nghe tôi thiết pháp cho anh em cuộc đời tự thể chiên bao, công danh phú quý hơi nào mà không cho hay, hoa nở cũng tàn, pháo càng kiêu lớn càng tan xác nhiều anh ổ nhiều, nhiều hiểu được chỗ đó, cho nên mình nói đó, lại ba lại lại hai lại, rồi giờ lại bốn lại Bốn lại là cái gì? Tứ ơn cha mẹ Cha mẹ bên trong, cha mẹ bên vợ Hay là bốn ơn trong đời mình thấy nhảnh Đó là bốn lại. Còn nếu mình lại, và theo nho xưa lại năm lại Ngoài Đông Tây, Nam Bắc Có cái, cái trung gian Ở khoảng giữa Là Ngũ Phương Đại cái Bốn lại bao nhiêu lại Nhưng người ta đưa ra một số để Có cái số để mình đưa theo đó mình đọc Tháp nhang quý vị thắp một cây được rồi nhưng mà người xưa thắp ba cây là tượng trưng cho giới định, tuệ nhưng mà nói giới, nói định, nói tuệ nhưng mà trong ba cái đó nó phải nuôi nhau mà nó có mặt cho nên thắp một cây thôi không cần thắp ba cây một cây là đủ cho cả ba hơn thế nữa nếu người ta đã thắp rồi mình khỏi phải thắp đứng bên chấp tay lại được rồi Không phải mình trình với Phật Phật ơi con có cúng Phật trái nhan Đẹp dù Quý vị cái tưởng tượng Ngàn người ngàn trái nghe, Mà hiểu Phật phù hộ Cây quá Ai thấy ai phù hộ